Cung tiên giới yến hội không khí thực tương tự. Mấy chục cái tinh ánh dịch thấu ngọc đài, phật phình ở đại điện hai sườn. Trong đó, minh hoàng sắc bản tiệc ngọc đài, hiển nhiên là hoàng thất ân gia đài. Lúc này hoàng gia ngọc đài thượng, hai bên đã có thành viên hoàng thất ngồi vào vị trí. Bên trái là ân gia dòng chính, bạch vân huynh nhận thức có trang thân vương vợ chồng, thân hoàng tử ân ngọc Ninh, cùng đại công chúa ân ngọc nghiên đám người. Bên phải là tông thất thành viên, có thân vương, cũng có quận vương, quận chúa cùng huyện chúa trở phong hảo tông thân. Hoàng Thất Ngọc Đài là ở chủ vị vị trí. Hai bên hạ đầu là Tam Sơn hai chùa Ngọc Đài. Tả hạ đầu Ngọc Đài là Phổ Hoa chùa cùng Hoàn Vân chùa, có mấy chục cái bàn tiệc. Bên phải hạ đầu phân biệt là Thương Long Sơn, Thanh Nguyên Sơn cùng Ly Sơn, cũng có mấy chục cái bàn tiệc. Ngay sau đó Phật Phình tại tả hữu hai sườn, có Triệu Quốc công phủ, Hàn Quốc công phủ chờ mấy đại thế gia. Theo thứ tự mà xuống là trung đẳng thế gia cùng môn phái đại biểu. Bạch Vân huynh dùng thần thức quan sát một chút hỗn loạn ở trong đó ba cái ngọc đài, các có 10 cái bàn tiệc, là tỉ thí đại hội quyết ra tiền mười danh giả. các ngọc đài đan sen có hương thú, ngay ngắn trật tự. ở linh vụ bên trong như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. bạch vân huynh phảng phất về tới tiên giới mục cung, thật đúng là lệnh người hoài niệm đâu. nàng cung tịnh ngộ chân nhân, bay lên phổ hoa chùa ngọc đài. tiễn hội địa giới rất lớn, dựa đi là không được. bạch ly sáu cùng ly thập công chúa, tự nhiên đi ly sơn ngọc đài bàn tiệc. đại điện trung gian. Là một cái trường điều hình ngọc chất ngôi cao, hẳn là dùng để biểu diễn dùng. Thương Long Sơn thương trong sạch người, cao chót vót chân nhân đến. Theo nên lễ quan thanh âm, Bạch Vân hình hướng cửa đại điện nhìn lại. Này hai người nàng đều nhận thức, thương trong sạch người tự không cần phải nói. Như vậy, cao chót vót chân nhân thấy thế nào, giống Âu Dương tranh gia hỏa kia đâu. Dựa, thật không hổ là ứng kiếp giả, đã kết thành kim đan. Ở ly Sơn Ngọc Đài Bản Tiếc Thượng, Bạch Ly Sáu cùng Ly Thập Công Chúa đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Âu Dương Tranh. May mắn, lúc trước không có cùng Âu Dương Tranh kết thủ. Thương trong sạch người cùng cao chót vót chân nhân thần thức đảo qua đại điện, cùng chính mình quen thuộc bằng hữu chào hỏi. thằng đến bọn họ nhìn đến Bạch Vân Hinh, đồng dạng khiếp sợ cùng phức tạp biểu tình, như thế nào đều che giấu không được. Hải, thương trong sạch người, cao chót vót chân nhân, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Vân Hinh cấp hai vị truyền âm chào hỏi. Đông La Sơn Thần, thương trong sạch người hít sâu một hơi trong lòng kinh hại không thôi. Âu Dương Tranh là thiên linh căn tư chất cũng được đến Thương Long trên núi tầng độ cao coi trọng cùng bồi dưỡng. Không tiếc đại giới mà tiêu phí vô số thiên tài địa bảo, hắn tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Kia Bạch Vân hình đâu? Thương trong sạch người nhớ rõ, mới vừa nhận thức nàng thời điểm, còn không có hóa hình đi. Nàng lại như thế nào tu luyện? Vài vị người quen ghé vào cùng nhau truyền âm giao lưu, cảm thán không thôi. Hoàng thượng Giá Lâm, Ân Khang Đế mang theo chúng phi tần. Bay lên hoàng gia ngọc đài. Cung nênh hoàng thượng. Sở hưu tu sĩ đều đứng lên, cung kính mà hành lễ. Ngự bữa tiệc tu sĩ, phần lớn là kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, cũng không ở cái này ngự yến đại điện bên trong. Nghĩ đến cũng là, có đại tu sĩ si ở, đại gia sẽ cảm thấy câu thúc, yến hội cũng ăn không ngon. Ân khang đế án lệ, nói một hồi hài hòa tốt đẹp mong ước lúc sau, cung đình ngự yến bắt đầu rồi. Chỉ thấy, chân trời bay tới vô số cung nữ là tả là tả mà chuyển động giáng múa. Thanh linh dễ nghe tiếng nhạc vang lên. Các tu sĩ thôi bôi hoán trạng, một bên thưởng thức vũ nhạc, một bên trò chuyện bắt quái, thích ý không thôi. Bạch Vân Hinh chỉ chú ý chính mình bản tiệc thượng linh thực. Long linh linh thiện, tuyết linh thị thỏ cùng tôn biển hạt linh măng. Mùi hương linh quả có hạt, thủy tinh huyền quả, ngũ vị hương mai quả cùng tuyết vượt xinh quả. Ngự lâm trà, cựu long linh trà, mây mù linh trà, hoa linh trà cùng kim ân sơn ngân trâm. Hoa linh tiểu, thanh sơn linh tiểu. Ngông sơn bách quả tiểu cùng phi vân linh cửu một bên luyện khí kỳ cung nữ, cấp bạch vân hình nhất nhất giới thiệu đồ an phẩm rượu trái cây, không có chỗ nào mà không phải là các nơi có danh tiếng linh thực. Cuối cùng áp trụ, chính là cung đình ngự yến rượu, một chén nhỏ. Đây chính là có thể củng cố cảnh giới linh cửu thứ tốt ta. Bạch vân hình cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, nhợt nhạt mà nhấm nháp qua đi, đem một ít tương đối quý báu linh quả đều nhất nhất thu lên. Còn có năm thuộc tính linh quả, như kim linh Bạch quả tử tử, là không thường thấy. Giá trị liên thành, còn có thể luyện đan dùng. Tuy rằng này đó linh thực, đều không có bạch vân hinh chính mình làm ăn ngon. Bất quá, ở tu chân giới, có thể làm được như thế phong phú, cũng coi như khó được. Trách không được mọi người đều nghĩ đến cung đình ngự yến đâu. Hoàng thất chính là suốt huyết nhiều, mỗi năm đều phải chuẩn bị một lần, có thể thấy được, này tích tàng chi phong. Đương nhiên, có rất nhiều đều là các đại gia tộc cùng các thế lực lớn cống hiến, tỉ như các nơi danh trà danh rượu từ từ. Hoàng thượng các vị nương nương quý nhân, các vị tiền bối đạo hữu, thành quận vương phủ ân ngọc trà nguyện cấp tiến hội thêm điểm điểm có tiền, chẳng biết có được không? ân ngọc trà là thành quận vương phủ thế tử, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. ân khang đế trên mặt hiện lên một tia ý cười, bàn tay vung lên, chuẩn. ân ngọc trà không người được rồi một cái tạ lễ, hắn hơi hơi mỉm cười, đối với hổ khâu tướng quân phủ ngọc đài lớn tiếng kêu lên, hổ khâu sơn hổ bảy hát, có dám cùng ta một trận chiến? toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh xuống dưới. Mỗi người trên mặt đều lộ ra bát quái chi sắc, vợ kịch lớn tới rồi. Không sai, cung đình ngự yến thời gian nước chừng có cả ngày, cũng không phải là quang ha ha linh thực, uống uống linh tiểu liền xong. Vợ kịch lớn chính là, các gia tộc các tinh anh cho nhau khiêu chiến. Người khiêu chiến đều sẽ lưu lại một ít điểm có tiền, tỉ như linh đan, pháp khí tử tử. Nếu là ân khang đế cao hứng nói, còn sẽ có cung đình ngự yến rượu khen thưởng. Khiêu chiến thất bại cũng không sao, trọng ở tham dự. Ấn Khang Đế hoặc mặt khác gia tộc thế lực đều sẽ có ban thưởng. Bạch Vân Hinh một bên ăn linh thực cùng linh quả, một bên rất có hứng thú mà quan khán. Trung gian ngôi cao trên không, đột nhiên giáng xuống một đạo hình tròn còn sáng. Một trận không gian giao động hiện lên, ngôi cao bị bao phủ ở một cái cấm không pháp trận bên trong. Đây là lâm thời lôi đài bảo hộ pháp trận. Mặc dù lôi đài phía trên so đấu lại kịch liệt, cũng ảnh hưởng không đến yến hội hiện trường. Trúc cơ kỳ so đấu, tự nhiên nhập không được kết đan tu sĩ pháp nhãn. Đại gia chỉ cho là nhìn cái náo nhiệt. Tại hạ thương Long Sơn thương an chân nhân, nghe nói phổ hoa chùa tịnh ngộ chân nhân đã xuất quan. Tịnh ngộ, có dám cùng ta một trận chiến? Xôn sao? Toàn bộ ngự yến hiện trường, tức khắc vang lên một trận kịch liệt nói chuyện với nhau thanh. Thương Long Sơn khiêu chiến phổ hoa chùa. Đây chính là hai cái thế lực lớn chi gian so đấu. Không cần quá xuất sắc có hay không? chương 362 không đến không? Người tới, đem này hai cái mục vô tôn kỷ người.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 Người nhà như vậy cấp vai chính chắc vá, thật sự sẽ không có việc gì. Chương 365 Kiêu chiến. Thương Long Sơn thương an chân nhân, hỏa thuộc tính thiên linh căn thiên tài. 1357924, 6810 gggggggggg. Cho tới nay, hắn đều lấy Thương Long Sơn đệ nhất thiên tài tự cho mình là, cũng không phải hắn tự cao tự đại. Bất luận là bên trong cánh cửa trưởng bối, vẫn là đồng môn sư minh đệ, cùng với bọn tiểu bối đều lấy một loại kính trọng thái độ đối đại hắn thẳng đến Âu Dương Tranh đã đến. Âu Dương Tranh là thủy linh căn thiên linh căn tư chất, này tốc độ tu luyện là thương an chân nhân ra dồi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Còn có bên trong cánh cửa các trường bối, từ thấy Âu Dương Tranh sau, kia thái độ hoàn toàn ra ngoài thương an chân nhân dự kiến, hắn đều chưa bao giờ được đến quá như vậy quan tâm. bất luận là cỡ nào vô giá thiên tài địa bảo, đều sẽ trước tiên đưa đến Âu Dương Tranh trong tay. Thương Long Sơn lão tổ cấp bậc tổ tông nhóm, thế nhưng tự mình vì hắn khai lò luyện đan còn cống hiến ra linh khí nhất tràn đầy đạo phủ làm hắn bế quan này có thể làm người không ghen ghét đồng dạng là thiên linh căn tư chất thương an chân nhân lòng tự trọng đã chịu chưa từng có bầm tím hắn nhớ rõ kia một ngày thật vất vả nghĩ đến một cái biện pháp thề phải cho Âu Dương tranh một cái khắc sâu giáo huấn nhưng hắn còn không có tới kịp làm những gì đây nhà mình cao tổ chức đã tìm tới cửa chẳng những đem hắn hung hăng mà phê một đốn còn muốn đem hắn cấm túc lấy kỷ khiển trách dựa vào cái gì a Thương An Chân Nhân tức giận bất bình. Cuối cùng, nhà hắn cao tổ sợ hắn thật sự chỉnh xảy ra chuyện gì tới, mới hướng hắn để lộ ra Âu Dương Tranh thân phận. Ứng kiếp giả. Âu Dương Tranh thế nhưng là ứng kiếp giả. Thương An Chân Nhân đã hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng đó là thiên đạo tuyển ra tới ứng kiếp giả, hắn lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Hào đi. Hắn không thể đi tìm đồng môn Âu Dương Tranh phiền thoái, lại có thể đi tìm mặt khác môn phái thiên tài luyện luyện tập. Thương An Chân Nhân vừa nghe phổ hoa chùa Thiên Tài Tịnh Nội Chân Nhân xuất quan, hắn trong lòng liền quyết định, muốn ở cung đình ngự bữa tiệc khiêu chiến hắn. Nhất định phải làm mọi người nhìn một cái, hắn Thương An Chân Nhân là một vị danh xứng với thật thiên tài, chân chính thiên tài. Tịnh Nội Chân Nhân vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắn hôm nay ăn mặc bạch ngọc sắc pháp y, gì, khuôn mặt ôn nhuận thanh tuấn, một đôi thâm thúy tinh mắt, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn thoáng qua Thương An Chân Nhân, liền tưởng đứng lên. Đột nhiên, một con trắng non tay nhỏ, ấn ở cổ tay của hắn. Tia tay nhỏ thượng chuyển đến nhẹ nhẹ ấm áp, tức khắc ấm áp hắn nội tâm. Sư phụ, để cho ta tới. Bạch Vân Hinh đứng lên chuẩn bị nên chiến. Sư phụ sắp chuyển thế đầu thai, lúc này tốt nhất không nên động thủ. Tình ngộ chân nhân trên mặt hiện lên một tia do dự chi sắc. Thương an chân nhân là kết đan trung kỳ tu vi, mà Bạch Vân Hinh vừa mới tấn dài không lâu, thực lực kém cách xa. Bạch Vân Hinh nhuẩn miệng cười, cặp tia thanh triệt sáng ngời hai tròng mắt hơi hơi mị mị, nói, ta đang muốn luyện luyện tập đâu? Tình ngội chân nhân liếc liếc mắt một cái giữa sân, cũng hảo, không thể địch lại được, an toàn quan trọng. Bạch Vân Hinh gật đầu, đối giữa sân thương an chân nhân lớn tiếng nói. Thương an chân nhân, ngươi tưởng khiêu chiến sư phụ ta, liền trước quá ta này một con đi. Nàng nói thả người hướng trung gian lôi đài phi hạ. kia một thân màu trắng như cánh ve sao y yề, theo không trung dòng khí lạ tả lạ tả, giống như tiên nữ rừng ở ngôi cao phía trên. Nga, ngươi là. Thương an chân nhân trên dưới đánh giá Bạch Vân Hinh, trong lòng có chút ngờ vực Đại hạ Đông La Sơn Thần Bạch Vân Hình, Tịnh Ngộ Chân Nhân đệ tử, Thỉnh chỉ giáo. Bạch Vân Hình tế ra âm linh ấn, tùy thời chuẩn bị công kích. Nguyên lai là Đông La Sơn Thần, ta thấy ngươi mới vừa tấn giai không lâu, vẫn là làm sư phụ ngươi xuống dưới đi. Thương An Chân Nhân vẻ mặt thực dễ nói chuyện bộ dáng. Bạch Vân Hình mày đẹp một xúc. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, ngươi đánh không đánh a? Thương An Chân Nhân sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm, thật là không biết tốt xấu tiểu cô nương, kia hắn liền không khách khí. Thương An sư đệ Xin đừng muốn ra tay tàn nhẫn. đột nhiên, một đạo truyền âm ở hắn bên thai vang lên. Thương an chân nhân liếc liếc mắt một cái thương trong sạch người, hắn tự nhiên minh bạch kia ý tứ. Thương trong sạch người thê tử giang thị, đã từng chịu quá đông la sơn thần trợ rút. Xem ở sư minh trên mặt, quyết định không cho trước mắt tiểu cô nương quá khó coi. Thương an sư đệ, mong rằng nhiều hơn lưu thủ. Thương lạc chân nhân cơ hồ cùng thương trong sạch người đồng thời truyền âm lại đây. Thương an chân nhân trong lòng liền có chút buồn bực Thương lạc sư huynh cùng Đông La Sơn Thần rất quen thuộc sao. Thương an chân nhân, xem ở liên trên mặt, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là ân khang đế chuyên âm. Dựa, có ý tứ gì? Thương an chân nhân có chút trong gió hỗn đột, hắn gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt Đông La Sơn Thần, vị này thật sự chỉ là tịnh ngộ đồ đệ sao. Thương an, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, thương an chân nhân trong lòng một cái giật mình, cao tổ khi nào tới kinh thành. Đúng rồi, này đó lao ra hỏa tụ hội khẳng định sẽ không làm bọn tiểu bối phát giác. Hắn lao nhân ra như thế nào cũng tiến cung tới. Ngươi không cần bị thương Đông La Sơn Thần. Ân, nàng tưởng luyện luyện tập, ngươi liền bồi nàng luyện luyện đi, chú ý điểm đúng mực. Dựa, nay còn có thể hay không làm người vui sướng mà chơi đùa. Thương An chân nhân khóc không ra nước mắt, hắn không đánh được chưa. Hắn phi thường hối hận, vì sao muốn khiêu chiến Tịnh Ngộ chân nhân? Không khiêu chiến Tịnh Ngộ, trước mắt vị này thần bí khó lường Đông La Sơn Thần liền sẽ không ra mặt. Hắn hiện tại rời khỏi có thể không? Thương an chân nhân xem xét một vòng yến hội hiện trường. Mỗi người đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chầm chầm lôi đài, liền như vậy rời khỏi nói, hắn về sau có thể không cần ra tới lăn lộn. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, hay là vị này cũng là cái gì ứng kiếp giả không thành? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng đột nhiên đánh một cái dùng mình. Sẽ không sẽ không, cùng thời kỳ, không có khả năng xuất hiện hai gạ ứng kiếp giả. Thiên đạo tại thượng. Hắn thể về sau không bao giờ muốn khiêu chiến. Hắn không cần thiên tài danh hảo, ai ái muốn ai muốn đi. Thương an chân nhân vẻ mặt buồn bực, thêm buồn dầu mà tế ra một phen phi kiếm. Ách, này đem phi kiếm thực bình thường, hẳn là có thể ứng phó rồi đi. Kim quang ấn quyết thức thứ nhất. Bạch Vân Huynh không biết thương an chân nhân buồn bực cùng rồi dám, thấy hắn đã tế ra phi kiếm, toàn tâm đầu nhập so đấu bên trong. Một mảnh kim quang tức khắc bao phủ toàn bộ lôi đài. Âm đàn kỷ kim quang ấn quyết. Uy lực tự nhiên không phải phía trước có thể so. Kim quang ấn quyết thức thứ hai, Kim quang ấn quyết đệ tam thức. Bạch Vân huynh liền đã phát hai thức, này tam thức vừa vặn là âm đang kỳ công kích phát quyết. Một đợt tiếp một đợt kim quang công kích. Thương An chân nhân bình thường phi kiếm, ngăn cản được có chút cố hết sức. Hắn rốt cuộc có chút thận trọng lên. Xem ra Đông La Sơn thần chiến lực không tồi, không giống là vừa rồi tấn dai. Hắn vẫn là nghiêm túc một chút đi, hay là lật thuyền trong mương, mất hết mặt mũi. Hòa Vũ Càn Khôn Thương An chân nhân tế ra một phen hỏa thuộc tính phi kiếm, phối hợp hỏa pháp thuật. Trên lôi đài tức khắc xuất hiện một mảnh biển lửa, đem Bạch Vân Hinh nuốt đi vào. Kim quang chiếu khắp, Lóa mắt kim quang, bảo vệ Bạch Vân Hinh toàn thân. Băng thiên tuyết địa. Hàn băng thuật cao cấp hình thái, ở biển lửa bên trong biến thành vô biên băng hải. Thủy khắc hỏa, lập tức đem biển lửa diệt đi xuống. Ha ha, Đông La sơn thần có điểm ý tứ. Thương An chân nhân chơi đến tính khởi, đôi tay bấm tay niệm thần chú, Hoàng Thiên hậu thổ, khởi Một phen màu vàng tiểu phi kiếm ở không trung mạng vũ, phối hợp phương pháp sản xuất thô sơ thuật, một mảnh vô biên lục địa đem hải dương điền bình. Bạch vân huynh chấp trước mắt. Hiện tại tốt nhất là sử dụng một thuộc tính pháp thuật, nhưng nàng cũng không am hiểu một thuộc tính công pháp. Thiên lôi doanh đỉnh. Quản ngươi cái gì thuộc tính đâu, dùng một đạo thiên lôi bổ ngươi. Chương 360 từ Cung đỉnh Ngự Yến. Cuối năm, Kinh thành nơi nơi răng đèn kết hoa. 1357924.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 tức khắc vang lên một trận kịch liệt nói chuyện với nhau thanh thương long sơn khiêu chiến phổ hoa chùa đây chính là hai cái thế lực lớn chi gian so đấu không cần quá xuất sắc có hay không chương 366 sư phụ chuyển thế lôi đột thương an chân nhân một cái lấp mình biến mất ở thiên lôi quần cuộn lôi trận bên trong 1357924 6.810 năm g g g g g g g g g g g không hổ là kết đan trung kỳ so bạch vân huynh cao một cảnh giới muốn chiếm được tiện nghi không dễ dàng. Âm dương chuyển luân, Bạch Vân Hinh mở ra quỷ môn quan khe hở, lắc mình tiến vào âm phủ. Thương An chân Nhân xuất hiện ở cách đó không xa, hắn chịu chịu khoe miệng, không rõ Bạch Vân Hinh đang làm cái quỷ gì, nhưng hắn như thế nào sẽ ngồi chờ chết? Nhanh chóng tế ra một mặt trận kỳ, đôi tay véo động pháp quyết, thực mô liền bày ra một cái phòng ngự pháp trận, có cao tổ đám người truyền âm. Thương An chân Nhân không thể ra tay tàn nhẫn, chỉ có thể đương bồi luyện. Cái này buồn bực cũng đừng để ra. Nị mạ, lao tử bày ra trận pháp, tiểu cô nương ngươi liền chậm rãi đi phá đi, hắn cũng đỡ phải lao tâm lao lực. Bạch Vân Huynh tử âm phủ ra tới khi, nhìn đến Bạch Quang lấp lánh pháp trận. Này còn như thế nào đánh? Thật là kỳ quái, cái này thương an chân nhân sao lại thế này? Hắn không phải kêu gạo muốn khiêu chiến sao, này sẽ lại trốn đi, thật là không kính. Bạch Vân Huynh lẩm bẩm hai câu. Đột nhiên tế khởi âm linh ấn, nên không mà chuyển. Thực mau biến thành một phương toàn bộ lôi đài lớn nhỏ kim sắc đại ấn. Phiên thiên ấn, cho ta phá. Lao nương tạp chết ngươi cái phá pháp trận. Và anh Một trận kịch liệt tiếng gầm rú vang vọng toàn trường. Dựa, này tiểu cô nương thật đủ bạo lực, ta thích. Thương an chân nhân pháp trận cứ như vậy bị phá. Hào huyền huyền cảm giác. Lấy lực phá trận, ý kiến hay. Giữa sân tức khắc vang lên náo nhiệt nghị luận thanh cùng cười vui thanh. Hiển nhiên, trận này tỉ thí vẫn là rất co xem đầu. Dù sao cũng là kết đan kỳ cấp bậc so đấu. Thương An chân nhân từ rách nát pháp trận trung đi ra. Trên mặt hắn có chút âm tình bất định, xem xét Bạch Vân Hinh nói: "Cho giỏi hơn thầy, Đông La sơn thần, như vậy dừng tay như thế nào?" Bạch Vân Hinh thu hồi âm linh ấn. Này nhất chiêu là nàng trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ đến, tự nghĩ ra pháp thuật, nàng không phải lần đầu tiên. Không gì kỹ thuật hàm lượng, chính là toàn lực một tạm, không tưởng còn khá tốt dùng. Đương nhiên, Thương An chân nhân bày ra pháp trận tương đối đơn giản, Hảo. Bạch Vân Hinh đối Thương An Chân Nhân gật gật đầu, bay trở về đến phủ Hoa chùa ngôi cao thượng. Thương An Chân Nhân trong lòng ám tùng một hơi. Ngay sau đó còn có rất nhiều tu sĩ lên đài, hướng chính mình cảm thấy hứng thú người khiêu chiến, so đấu kéo dài đến nửa đêm. An uống no đủ, nhìn đủ náo nhiệt, cung đình ngự yến kéo xuống màn che. Bạch Vân Hinh cùng Tịnh Ngộ Chân Nhân một hàng, trở lại phủ Hoa chùa. Tịnh Ngộ Chân Nhân cảm thấy nên an bài sự tình đều an bài thỏa đáng, không nghĩ lại trì hoan đi xuống, trực tiếp đi âm phủ chuẩn bị chuyển thế. Bạch Vân Hinh không yên tâm, đi theo tiến vào âm phủ. Âm phủ Minh phủ. Sám sĩ thiên, veo veo âm phong lệnh người vô cùng áp lực. Khó trách Âm Linh Thủy tổ chín âm thượng tiên, chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, vẫn luôn nương lại dương gian, do đó sáng chế Âm Linh tu luyện hệ thống hành động vĩ đại. Bạch Vân Hinh cùng Tịnh Ngộ chân nhân đi vào Minh phủ. Cảnh Minh gặp qua cao tổ. Tiểu thân gặp qua Ân đại nhân. Ân Hoa một thân màu nguyệt bạch chương bảo như gió đen nhánh tóc dài, theo gió tung bay. Hắn hai tròng mắt mang theo ý cười ôn hòa mà nhìn hai người. Ân cảnh minh là tịnh ngộ chân nhân tên, ân hoa là ân gia cao tổ. Cảnh minh, ngươi nhưng chuẩn bị tốt, là, cao tổ. Tịnh ngộ chân nhân thần sắc kiên nghị. Ân hoa gật gật đầu, mang theo hai người hướng minh phủ chỗ sâu trong bay đi. Bay qua quỷ minh sơn, ở một cái hắc ú ú trong sơn cốc dừng lại. Nơi này là âm dương chín cực luân hồi trận, tại đây trong trận luân hồi chín thế lại đầu thai, nhưng lưu tuệ can. Ân hoa chỉ vào phía trước sơn cốc đối hai người nói. Tình ngộ chân nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nóng bỏng mà nhìn về phía trước. Đầu thai chuyển thế sau có thể hay không tu chân. Chủ yếu vẫn là xem vật khí. Nếu là đầu thai thành phạm nhân, không có linh căn nói, chỉ có chờ đến trăm năm sau, lại một lần nữa chuyển thế, tương đương với bạch bạch lãng phí trăm năm thời gian. Âm dương chín cực luân hồi trận, liền bởi vì cái này duyên cớ mới thành lập lên. Ở trận trước luân hồi chín thế giữ lại tuệ can, lại đầu thai. Sinh ra lúc sau tuyệt đối có thể tiếp tục tu chân. Bạch Vân Hinh không lý do có chút lo lắng, ở cái này trận luân hồi, hay không có nguy hiểm. Ân hoa trên mặt hiện lên tối nghĩa khó hiểu chi sắc, đạo tâm kiên định giả không sao. Ách, nói cách khác, đạo tâm không kiên, có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Vì sư phụ an toàn, Bạch Vân Hinh không thể không hỏi rõ ràng. Ân hoa liếc liếc mắt một cái ân cảnh mình giải thích, đạo tâm không kiên nói, cực khả năng vĩnh viễn ra không được luân hồi trận Thẳng đến linh hồn chi lực biến mất hầu như không còn. A, như vậy nguy hiểm. Cung năng ở nhiệm vụ thời không giống nhau, không hoàn thành nhiệm vụ liền phải luân hồi muôn đời. Nhưng sư phụ là này nhất thời chống không dân bản sứ sinh linh, linh hồn chi lực hầu như không còn tương đương với hồi phi yên diệt. Không giống nàng, đệ nhị nguyên thần không có, bản tôn còn ở. Bạch vân huynh mày đẹp nhữ chặt, lo lắng mà nhìn tịnh ngộ chân nhân. Không cần thiết tiến chín cực luân hồi trận, đi chịu kia chín thế chi khổ đi. Vạn nhất ra không được đâu. Lấy tịnh ngộ chân nhân cả đời này tích góp công đức, cho dù là phàm nhân, cũng có thể tu luyện âm linh đi. Sư phụ, nếu không trực tiếp đi đầu thai. Tịnh ngộ chân nhân đạm nhiên mà cười, lắc đầu nói. Không cần lo lắng, liền cái này âm dương chín cực luân hồi trận đi. Ân hoa vừa lòng gật đầu. Nếu là hắn liền tiến vào luân hồi trận dũng khí đều không có, hắn tình nguyện không nhận cái này hậu bối, vậy quá không tiền đồ. Ta đây chờ sư phụ ra tới. Bạch Vân Hinh mắt thấy Tịnh nộ Chân Nhân thần sắc kiên định, trong lòng tán thưởng, môi khẽ nhúc nhích. Ân. Tịnh nộ Chân Nhân chính bay về phía luân hồi trận, đột nhiên nghe được đổ nhi truyền âm. Cẩn thận nhấm nuốt truyền âm nội dung, khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn phía Bạch Vân Hinh. Thế nhưng là hồn lực tu hành bí thuật phát môn, hắn còn tưởng hỏi nhiều hai câu, đáng tiếc, thân thể đã hoàn toàn đi vào luân hồi trận bên trong. Ân Hoa nhìn Tịnh nộ Chân Nhân thân ảnh biến mất ở hắc ám lúc sau, quay đầu lại đối Bạch Vân Hình nói, ngoài trận chiến này, Trong trận chính thế, đông la sơn thần, không bằng đi minh phủ thành chờ đi. Không, ta ở chỗ này chờ sư phụ. Bạch Vân Hinh khoanh chân mà ngồi, Tiểu thiên thời gian mà thôi. Nàng lâm thời truyền cho sư phụ hồn lực bí thuật pháp môn, hy vọng đối hắn có trợ giúp. Ai, nàng thật sâu hối hận, hẳn là sớm một chút truyền cho hắn. Phía trước cũng không biết có như vậy cái pháp trận, bạch bạch lãng phí thời gian. Ân hoa bất đắc dĩ thở dài, hắn nếu là quá quan, liền trực tiếp đi chuyển thế. a vậy ngươi không nói sớm, bạch vân Hinh hậm hực đứng lên, đi theo ân hoa trở lại minh phủ thành phán quan phủ. ân hoa là phán quan đứng đầu, Hán phủ đệ rất lớn, chẳng qua ở âm phủ hoàn cảnh như vậy, lại xa hoa phủ đệ cũng là áp lực. quỷ minh trên núi chín minh quả, ngươi nếm thử, hương vị không tồi. ân hoa nhiệt tình mà chiêu đãi bạch vân huynh, đừng tưởng rằng âm phủ không có hảo trái cây ăn. tượng cái gì chín minh quả, lục minh linh quả, hắc lăng quả từ từ, đều là hương vị cực hảo linh quả. Vẫn là luyện đan hy hữu tài liệu. Âm phủ sản xuất linh quả, tự nhiên chỉ thích hợp âm thuộc tính tu luyện giả dùng ăn. Chín ngày sau, minh phủ luân hồi trên đài. Bạch Vân Huynh ở ân hoa chỉ điểm hạng, rốt cuộc nhìn đến một con sáng ngời âm hồn, trực tiếp bay về phía luân hồi đạo. Ân đại nhân, mau hỗ trợ cha một cha, sư phụ ta chuyển thế tới nơi nào. Từ chín cực luân hồi trong trận chuyển thế âm hồn, chỉ nhưng cha được đại khái phương vị. Ân hoa sở chỉ phương hướng đúng là đại minh quốc chương 365 chiến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 Bạch Vân Hinh đứng lên chuẩn bị lên chiến. Sư phụ sắp chuyển thế đầu thai, lúc này tốt nhất không nên động thủ. Tinh ngộ chân nhân trên mặt hiện lên một tia do dự chi sắc. Thương An chân nhân là kết đan trung kỳ tu vi, mà Bạch Vân Hinh vừa mới tấn giai không lâu, thực lực kém cách xa. Bạch Vân Hinh nhuyễn miệng cười, cặp kia thanh triệt sáng ngời hai tròng mắt hơi hơi mị mị, nói, "Ta đang muốn luyện luyện tập đầu. Tinh ngộ chân nhân liếc liếc mắt một cái giữa sân, cũng hảo, không thể địch lại được, an toàn quan trọng. Bạch Vân Hinh gật đầu.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 Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt. Hiện tại tốt nhất là sử dụng một thuộc tính pháp thuật, nhưng nàng cũng không am hiểu một thuộc tính công pháp. Thiên Lôi Loanh đỉnh. Quản ngươi cái gì thuộc tính đâu, dùng một đạo Thiên Lôi bổ ngươi. Chương 366 sư phụ chuyển thế. Lôi độn. Thương An chân nhân một cái lắc mình, biến mất ở Thiên Lôi quần quận lôi trận bên trong. 1357924, 6810ggggrgggrgggrgggr. Không hổ là kết đan trung kỳ, so Bạch Vân Hinh cao một cảnh giới.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 Chương 367 đồng bọn khế ước. Bạch Vân Hinh thu hồi buồn bực tâm tình, trở lại Dương Gian. năm 1357924, 6810gggggggggg. Ấy, sư phụ chuyển thế tới rồi Đại Minh Quốc. Đại Minh Quốc ở Ân Minh núi lớn một khắc mặt, nó bản đồ so Đại Ân Quốc rất tốt vài lần đâu. Nó quanh thân còn có rất nhiều tiểu tu chân quốc. Nghe nói đều là nào đó tu chân đại lão, vì chính mình con cháu sáng tạo quốc gia. Sư phụ chuyển thế đến Đại Minh phương vị còn có khả năng xuất hiện ở nào đó tiểu quốc. Này tìm lên nhưng không dễ dàng a. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, Bạch Vân Hinh là nhất định phải đem sư phụ truyền thế tìm được. Đây là nàng tới âm minh giới kết hạ nhân quả, không được kết như thế nào phi thăng. Như vậy, hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, càng sớm tìm được người càng tốt, có thể càng sớm tu luyện. Bạch Vân Hinh trở lại Phổ Hoa chùa, kêu lên Ly thập công chúa, chuẩn bị hồi Đông La Sơn. Nàng kế hoạch đi về trước đem tứ đại hộ pháp an trí hảo sau đó tuần tra ân sơn mặc kệ nói như thế nào ân sơn đều là nàng địa bàn bạch vân huynh đã là âm đan kỳ tu vi kỳ thật có thực lực vào núi rèn luyện cái gì thiên tài địa bảo cũng muốn tự mình đi mới có thể được đến bởi vì chủ vị âm linh thân phận nàng nếu muốn tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo so mặt khác người tu chân muốn phương tiện đến nhiều bạch sư thúc tổ an vương bái Thiếp, thỉnh ngài xem qua giác tâm tiểu hòa thượng vẫn là luyện khí kỳ tu vi hắn cung kính mà nhìn trước mắt bạch vân huynh nội tâm là tương đương không bình tĩnh. nhìn một cái vị này bạch sư thúc tổ, kia tốc độ tu luyện so tịnh nội sư thúc tổ còn muốn mau, lúc này mới kêu chân chính thiên tài đâu. tùy theo liên tưởng đến chính mình, vẫn là nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử một quả, hơn nửa năm cũng chưa gì tiến triển, càng nghĩ càng hổ thẹn. An vương, bạch vân huynh không biết giác tâm nội tâm ý tưởng, nàng xúc mày đẹp, suy nghĩ cái này an vương rốt cuộc là ai? An vương là đường kim bệ hạ nhị hoàng tử, vừa mới xuất quan, đã đạt kết đăng kỳ. Giác Tâm Tiểu hòa thượng cho nàng giải thích nói: "Nguyên lai là nhị hoàng tử Ân Ngọc An, Lâm Phi sở ra 5 năm trước bế quan kết đan. Hiện tại An Vương hẳn là ân gia dòng chính trung, chính thống nhất người thừa kế đi. Ân Khang đến nếu là bế quan kết anh, nên từ kết đan kỳ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chư bỏ hắn, ta nhớ rõ, còn không có mặt khác hoàng tử tấn giai kết đan kỳ đi." Bạch Vân Hinh cảm thấy, nếu liền An Vương một vị, kia hắn chính là đời kế tiếp hoàng đế. Ân Khang đế sớm đã kết đan kỳ viên mãn, Nếu không phải chờ các hoàng tử kết đan, phòng trường sớm bê quan kết anh đi. Còn thành công vương, một năm trước đã kết đan, chỉ là vẫn luôn đang bế quan củng cố cảnh giới. Giác tâm trên mặt hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Nguyên lai còn có một vị thành vương. An vương cùng thành vương đô đã kết đan, kia hai vị đều là có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bạch Vân Hinh trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ, đoạt đích. Lục hoàng tử ân Ngọc Thành là quá cố lương hiền phi chi tử, lương hiền phi xuất tử trung đẳng tu chân thế gia. Tây Lương Hậu Phủ, An Vương Mẫu Phi Lâm Phi, đến từ Bắc Lâm Hậu, cũng là trung đảng tu chân thế gia. Hai vị này bối cảnh, thế lực ngang nhau a. Bạch Vân Hinh không cấm lắc lắc đầu, ở tinh quang giới nàng liền kiến thức quá đoạt đích. Tuy nói không có nhìn đến đoạt đích kết quả, đã bị bách thoát đi tinh quang giới. Nhưng nàng xác thật là tham dự quá, còn rút quá tinh diệp sâm. Nàng không cấm nhớ tới đường xinh đẹp nữ chính. Ai, cũng không biết đường xinh đẹp thế nào, rốt cuộc phi thăng tiên giới không có. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là chính mình ấn ký bảng thượng vai chính. Nếu có thể gặp gỡ nói, còn phải cho nàng bàn phát một quả quang vinh giờ tí không ấn. Nga, không, hiện tại bị tiểu manh đổi thành tử âm linh ấn. Ai nha? Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới, nàng còn không có cấp Âu Dương tranh phát tấn đâu. Mấy ngày này vẫn luôn vội vàng sư phụ chuyển thế sự, trong lúc nhất thời cấp đã quên. Giác tâm, người giúp ta đi đa bảo các hỏi một câu, cao chót vóc chân nhân hay không còn ở kinh thành? Là? Giác tâm cung kính mà đồng ý, vội đi. Tiểu hình, có phải hay không lại có cái gì hảo ngoạn sự? Ly thập công chúa trong lòng liền nghĩ chơi. Nga, ta tìm Âu Dương Tranh, đưa cho hắn một phần lễ vật. Cái gì lễ vật? Ta cũng muốn. Mặc kệ là cái gì, trước muốn lại nói. Ly thập công chúa nhưng không cùng Bạch Vân Hinh khách khí ý tứ. Bạch Vân Hinh trong lòng đột nhiên vừa đậu. Không bằng cấp tiểu mười ban phát một quả liên hệ tử âm linh ấn đi, cho là kỷ niệm. Hảo A. Cho ngươi một quả lưu làm kỷ niệm, thấy nó như thấy ta. Bạch Vân Hinh lấy ra một quả mới mẻ ra lò tử âm linh ấn, đưa cho ly mười. Ai nha, nó còn có thể truyền âm. Ly thập công chúa nơi nào gặp qua đại ngàn giới truyền âm pháp khí, nhất thời cảm thấy mới mẻ. Đương nhiên, có rất nhiều công năng đâu, ngươi luyện hóa nó, chậm dại sở đi. Bạch Vân Hinh truyền cho nàng luyện hóa pháp môn. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vật tấn ký, khen thưởng 10 vạn công đức giá trị. Vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên, Bạch Vân Hinh trinh lăng đường trường. Ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Vân Hinh là tưởng đem Ly Mười thu thập đến liên hệ bảng đi lên, bởi vì các nàng là hảo đồng bọn, nhưng liền hữu khế cũng chưa ký kết hảo không, như thế nào liền chạy vật bảng lên rồi. Này không khoa học a Tiểu Manh, Tiểu Manh, sao lại thế này? Nàng ở trong lòng gọi Tiểu Manh. Nhưng Tiểu Manh không có ra tới, cũng không có trả lời. Nhưng thật ra thời không ấn cho nàng truyền đến một đoạn tin tức, thời không âm linh ấn công năng chi nhất, nhưng mệnh cấp dưới cùng kết thành đồng bọn khế ước tân công năng. Bạch Vân Hinh minh bạch, nàng cùng Ly Mười hữu nghị, đó là tương đương trung thành. Đem thời không tử âm linh ấn tặng cho Ly Mười khi, đã phát ra đồng bọn khế ước mời. Ly Mười vui vẻ tiếp thu cũng luyện hóa, cho thấy nàng tán thành đồng bọn khế ước. Nhưng vấn đề là, Ly Mười vì sao sẽ tiến vào vật bảng, mà không phải liên hệ bảng? Chẳng lẽ bởi vì nàng là Ly yêu Ngươi lục ca đâu? Nếu không cấp Bạch Ly 6 cũng thử một lần. Ha ha, nàng ấn ký bảng đơn lại phong phú, tóm lại là chuyện tốt, băng quản là cái nào ấn ký bảng, Bạch Vân huynh đều cao hứng. Ta ở chỗ này. Bạch Ly 6 xuất hiện thật sự kịp thời. Bạch Vân huynh lập tức dâng lên một quả thời không tử âm linh ấn, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm. Nhưng là, làm nàng thất vọng chính là, thời không ấn không có bất luận cái gì phản ứng, giả chết chung. Nguyên lai, like, đều không phải là sở hữu bằng hữu đều có thể ký kết đồng bọn khế ước. Như vậy, Bạch Ly 6, thật là xin lỗi. Không lâu, Giác trong lòng báo đa bảo các hồi âm. Âu Dương Tranh Đồng học còn chưa rời đi kinh thành, Bạch Vân Hinh đi gặp hắn một mặt. Đưa lên thời không tử âm linh ấn một quả, cũng cho hắn khai thông quyền hạn. Hắc hắc, chỉ là âm minh giới liền thu thập đến 6 cái ân ký. Thật là phát đạt. Bạch Vân Hinh gần nhất tâm tình thực không tồi, nhưng nàng không nghĩ đi để ý tới An Vương thì mời, nàng cùng An Vương không thân. Chính là Đại công chúa Ân Ngọc Nhiên thì mời, lại không thể không để ý tới. Hoàng thất, các nàng chi gian quan hệ còn tính hài hòa. Đại công chúa Phủ ở vào Hoàng thành trong vòng, Ân Ngọc Nhiên là quá cố Hoàng hậu chi nữ, cũng là ân khang đế trưởng nữ. Thân phận tự nhiên so giống nhau Hoàng tử công chúa, muốn tôn quý một ít. Hôm nay đại công chúa Phủ thực náo nhiệt. Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa tới đúng là thời điểm. Công chúa Phủ nên lệ nữ quan nhìn thấy hai vị, kinh hỉ không thôi, sướng danh thanh âm đều đề cao vài phần. Đông La Sơn thần thiên huynh chân nhân đến. Ly Sơn Ly thập công chúa đến. Đại công chúa phủ phòng khách bên trong, một đám thế gia các quý nữ đang ở phẩm trà. Lần này đều không phải là là cái gì chính thức phẩm trà sẽ, mà là ân ngọc nghiên lâm thời chuẩn bị ngắm hoa hiến. Nàng mời thế gia các quý nữ, thân phận rất có chú ý. Mục đích sao, đang ngồi quý nữ không sai biệt lắm trong lòng đều hiểu rõ. chương 368 ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Bạch sư Thúc, Ly thập công chúa, ngày hai vị chính là khách rít đến đâu. Ân Ngọc Nghiên hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp. 1357924, 6810ggggggggg. Ta cùng tiểu mười tới ngắm hoa. Bạch Vân Hinh cười đối ân Ngọc Nghiên gật đầu, tấn giai đến âm đàn kỳ sau, bối phận cũng bay lên. Ly thập công chúa nhìn đến phòng khách chung ngồi như vậy nhiều quý nữ, tò mò hỏi: "Hôm nay như thế nào tới nhiều người như vậy?" Ân Ngọc Nghiên cấp hai người truyền âm, "Này đó đều là thế gia dòng chính quý nữ, ta trước tiên cấp An Vương cùng Thành Vương tương xem." Nguyên lai like là cho kia hai vị tương xem tức phụ đâu. An vương cùng thành vương đô còn không có hoàng tử phi sao. Bạch Vân Huynh nổi lên bắt quái chi tâm. Hai vị này đều đã kết đan, tuổi khẳng định không nhỏ. Bất quá, tu sĩ cũng không để ý số tuổi trên lệnh, chủ yếu xem thực lực. Là đâu, phụ hoàng ý chỉ đã hạ. Năm nay tuyển tú, vài vị hoàng đệ bất luận như thế nào, đều cần thiết tuyển một vị chính phi. Ân Ngọc Nghiên thực bất đắc dĩ. An vương cùng thành vương đô là song linh căn tư chất, tốc độ tu luyện thực màu. Tự nhiên đều là đạo tâm kiên định, một lòng tu luyện người, đối tuyển phi như vậy sự, sao có thể sẽ để bụng. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy liền kết đan. Chân chính thích tu hành người, đối với đạo lưu yêu cầu đều rất cao. Bình thường tư chất giống nhau quý nữ, bọn họ cũng chứng mắt. Ai, hai vị hoàng đệ kỳ thật đối ngôi vị hoàng đế đều không để bụng, huống chi là tuyển phi. Chỉ là, bọn họ thân là hoàng tử, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Ân Ngọc Nghiên không có đem bạch vân hình đương người ngoài. Nói được tương đối tùy ý. Bạch Vân Hinh thâm chấp nhận. Bất luận là thế tục giới hoàng tử, vẫn là tu chân vương triều hoàng tử. Không phải ngươi không nghĩ tranh, là có thể kê cao gối mà ngủ. An vương cùng thành vương sau lương thế lực, là bác lâm hầu cùng tây lương hầu. Hai cái trung đẳng thế gia tưởng trở thành đại thế gia, nhất giản tiện phương thức chính là đoạt đích. Chỉ cần cùng bọn họ có huyết thống hoàng tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trung đẳng thế gia lập tức có thể nhảy mà thành đại thế gia. như thế đại, Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua? Các ngươi nhân tộc chính là phiên thoái. Tượng chúng ta ly sơn, ta đại ca kết anh sau không nghĩ quản sự, trực tiếp liền ném cho nhị tỷ Ta nhị tỷ mấy năm trước chạy ra ngoài chơi, lại đem quản lý ly sân sự, đều vứt cho tăng ca. Ai có rảnh liền ai quản bái, nơi nào yêu cầu đi tranh. Ly thập công chúa thực khinh thường mà biểu môi. Bạch Vân Hinh cùng ân ngọc nghiên thế nhưng không lời gì để nói. Lại nói tiếp, yêu tộc xác thật so nhân tộc tới tự tại tiêu xái đến nhiều kia khi nào tuyển tú? Bạch Vân Hinh hỏi. Ân Ngọc Nhiên bất đắc dĩ mà thở dài. Ai, định ở tháng năm sơ? Ta là lao tâm lao lực mà giúp đỡ bận việc, không biết đến lúc đó vài vị hoàng đệ hay không nghề tình đâu. Anh, loại chuyện này thật khó mà nói. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công chúa đều tỏ vẻ không xem trọng. Kết đan kỳ tu sĩ, nơi nào là như vậy dễ lừa gạt? Người tu chân tìm kiếm đạo lữ, là tương đương nghiêm túc sự. Bởi vì bọn họ thọ nguyên đều thực lâu dài muốn tìm đến ngàn năm thậm chí vạn năm, đều không rời không bỏ bà lữ, thật sự quá khó. Hùng chi này đó thế gia quý nữ bối cảnh đều thực phức tạp. Các nàng gánh vác các đại thế gia sứ mệnh, dễ dàng mà cưới, còn không biết có thể hay không ảnh hưởng đạo tâm đâu. Nếu là đến lúc đó bọn họ cũng chưa lựa chọn sẽ như thế nào. Bạch Vân Hinh có chút tò mò. Ân Ngọc Nghiên tức giận mà nói, sẽ không như thế nào, chúng ta Ân gia đối này ước thúc nhỏ lại, không giống Đại Minh quốc cấp bậc nghiêm khắc rõ ràng. Bạch Vân Hinh nghe được Đại Minh quốc Lập tức tinh thần tỉnh táo. Theo Ân Ngọc Nghiên giới thiệu, Đại Minh quốc hoàng thất địa vị rất cao, có tuyệt đối thống trị địa vị. Không giống Đại Ân quốc, còn có Tam Sơn hai Chùa như vậy thế lực lớn. Hy vọng sư phụ chuyển thế, có thể có một cái tương đối tốt sinh ra hoàn cảnh. Cho dù Bạch Vân Hinh hiện tại chạy đến Đại Minh quốc, nhất thời cũng tìm không thấy người. Bọn họ không chọn phi, có thể hay không ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế kế thừa. Ly thập công chúa rõ ràng đối đoạt đích gì đó, thực cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, Con vua là đại sự, kế thừa ngôi vị hoàng đế sau, nội cung liền có bốn phi chín tần mỹ nhân vô số. Đây là hoàng thất cùng các thế gia chi gian cân bằng chi sách. Ân Ngọc Nhiên xem xét Bạch Vân Hinh, có chút muốn nói lại thôi. Như thế nào, ngươi không xem trọng bọn họ? Bạch Vân Hinh thực lý giải Ân Ngọc Nhiên ý tưởng, bằng không nàng như thế nào sẽ hợp với thở dài. Ân Ngọc Nhiên dùng thần thức dò xét một chút chung quanh, truyền âm nói, An vương cùng Thành vương là song linh căn tư chất, bọn họ tâm tư không ở ngôi vị hoàng đế thượng. Mặc dù Bắc Lâm Hầu cùng Tây Lương Hầu lại như thế nào nỗ lực, cũng là vô dụng. Bạch Vân Huynh nghe xong thẳng gật đầu. Đơn giản như vậy đạo lý, ai đều minh bạch. Một lòng tu luyện người, nào có tâm tư đặt ở xử lý vụn vặt quốc sự thượng. Có thời gian kia, không bằng đi rèn luyện một phen đâu. Nói đến, ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đều không phải là nhất định yêu cầu kết đàn kỳ tu vi. Phu hoàng lúc trước kế vị khi, cũng là chúc cơ hậu kỳ tu vi đâu. Ân Ngọc Nhiên là ân khang đế tâm phúc. Nàng nói như vậy, Nhất định là Ân Khang đế trong lòng đã có ý tưởng. "Nga, vậy ngươi xem trọng ai?" Bạch Vân Hinh bị nhắc tới hứng thú. Ân Ngọc Nghiên thần sắc có chút thấp hỏng, nó liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Bạch Vân Hinh chớp chớp tỉnh, chẳng lẽ việc này còn cùng nàng có quan hệ? Cuối cùng Ân Ngọc Nghiên cắn chặt răng, dường như hạ định cái gì quyết tâm, "Bạch Sư Thúc, ta biết thất đệ trước kia đắc tội quá ngươi, nhưng ta xác thật thực xem trọng hắn." "Thất hoàng tử Ninh Vương Ân Ngọc Ninh." Bạch Vân Hinh có chút nốc. Ân Ngọc Ninh kế không kế thừa ngôi vị hoàng đế, cùng nàng không gì xung đột đi. Không biết Ân Ngọc Nhiên ở rối dám cái gì. Ân Ngọc Nhiên như thế coi trọng Bạch Vân Hinh ý tưởng, là có đạo lý. Bạch Vân Hinh thân phận là Ân gia dòng chính, nàng được đến rất nhiều tổ tông cấp bậc các đại lao thưởng thức. Tuy nói nàng đối đại Ân quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế, không có quyền quyết định, lại có quyền phủ quyết. Bạch Vân Hinh nếu đối Ân khang đến nói, nàng xem Ninh Vương thực khó chịu, không hy vọng hắn kế vị. Như vậy. Ân Khang đế tuyệt đối sẽ thận trọng suy xét. Ân Ngọc Nhiên là ân khang đế nhất nghề trọng công chúa, rất nhiều sự nàng đều rõ ràng, Ân Khang đế cũng từng nhắc nhở qua nàng. Nàng hiện tại đối Bạch Vân Hinh nói này đó, tự nhiên cũng là có mục đích. Cái kia Ân Ngọc Ninh sao? Hắn nơi nào hảo? Ly Miêu đều là lòng dạ hẹp hỏi, Ân Ngọc Ninh đã từng cũng đắc tội quá Ly thập công chúa. Ân Ngọc Nhiên tức khắc vô ngữ. Nàng như thế nào có thể quên, còn có một con tiểu Lý Miêu đâu. Xem ra Việc này không nên ở Ly thập công chúa trước mặt nhắc tới. Sì. Bạch Vân Hinh nhịn không được cười nói, "Tiểu 10, vẫn là thôi đi." Ly thập công chúa bĩu môi, nàng kỳ thật là không sao cả. "Ngọc Nghiên, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy, Ân Ngọc Ninh tương đối thích hợp cái kia vị trí." Bạch Vân Hinh tò mò hỏi. Ân Ngọc Nghiên cười nói, "Thất đệ so mặt khác hoàng đệ càng thích hợp hoàng cung hoàn cảnh, hắn cũng không bài xích liên hôn. Cung thiện với xử lý quốc sự, còn có thể nhìn xa trông rộng." Bạch Sư Thúc ngài còn nhớ rõ ngài chọn lựa hộ pháp việc đi. khi đó hắn liền cảm thấy mặt khác thế gia đệ tử so ân gia càng thích hợp, không thể cho ngươi kéo chân sau đâu. bạch vân Hinh tương đối tán thành linh vương điểm này. tuy nói hắn làm ra động tác nhỏ trướng thai gai mắt, nhưng có thể nhìn trung đại cục còn tính không tồi. ân ngọc nghiên thấy bạch vân Hinh nhận đồng, trên mặt không cấm hiện lên vài tia vui mừng. nếu hắn tương đối thích hợp, ta là không có ý kiến. chỉ cần đại ân quốc có thể ổn định và hòa bình lâu dài, ai làm hoàng đế đều là giống nhau. Bạch Vân Hình nói rõ chính mình lập trường. Kia thật sự là quá tốt. Ân Ngọc Nghiên lập tức vui vẻ ra mặt, đồng thời nàng trong lòng cũng là ám tùng một hơi. Nàng cung phụ hoàng, cùng với thất đệ vẫn luôn ở mưu hoa chuyện này đâu. chương 369 chuẩn bị ly kinh. Ly thập công chúa chớp đôi mắt, xem xét ơn Ngọc Nghiên, lại liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hình, cười nói, Tiểu Hình, ta như thế nào cảm thấy, ngươi dường như bị thuyết phục đâu 1357924. 6810gggggggg. Bạch sư thúc Thâm minh đại nghĩa, là ân gia phước khí. Ân Ngọc Nghiên không tiếp ca ngợi mà khen tặng Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh cười cười, không sao cả mà nói, "Ân, ta xác thật bị thuyết phục. An Vương cùng Thành Vương có thể kết đan cũng không dễ dàng. Nếu là làm cho bọn họ quá nhiều đem tinh lực, lãng phí ở đoạt đích thượng, đối tu luyện không tốt." Ân gia là Bạch Vân Hinh chỗ dựa trí nhất, nàng cũng hy vọng ân gia tinh anh càng nhiều, thực lực càng cường ba người đi vào phòng khách. Ân Ngọc Nhiên đem bạch vân hình cùng ly thập công chúa, an bài đến một cái an tĩnh thiên tĩnh bên trong. Nơi này thực hảo, đối phòng khách nội tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Một bên ăn linh quả, một bên nghe thế ra các quý nữ bắt quái. Hiện nhiên, phòng khách chung các quý nữ đề tài, đúng là năm nay tuyển tú. Phòng khách uống linh trà, cho chuyện bắt quái chúng quý nữ. Phần lớn là tam linh căn dưới tư chất. Các nàng tu vi đều là chúc cơ kỳ, đều có chung cử tú nữ tư cách nếu là thiên linh căn hoặc là địa linh căn tư chất gia tộc nào không phải coi nếu chân bảo như thế nào làm tư chất như thế tốt thiên tài nhập hoàng thất cùng một đống lớn nữ nhân đi tranh thiên tài nên lấy tu luyện là chủ là toàn bộ gia tộc thậm chí toàn bộ tu chân giới tương lai cùng hy vọng đương nhiên nếu là vị nào thiên chi tiểu nữ thích thượng nào đó vương gia hoặc hoàng tử nói kia ân khang đế sẽ trực tiếp hạ chỉ tứ hôn vì chính phi chắc phi gì đó đối thiên tài tới nói đều là một loại vũ đủ bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như, ân khang đế chính mình, hắn ở kế thừa ngôi vị hoàng đế phía trước có chính phi cùng chất phi. Kế vị sau còn nên thu rất nhiều phi tử, trong đó liền có song linh căn tư chất. Nhưng đây là chính trị liên hôn yêu cầu, có phức tạp bối cảnh cùng quan hệ. Lấy cố hoàng hậu, cũng là song linh căn tư chất. Đáng tiếc sớm đã ngã xuống. Bạch Vân Hinh nghe nói sau, trong lòng phỏng đoán, hoàng hậu có thể hay không là bị cung đấu mới ngã xuống, thật là quá không đáng giá. Loại sự tình này là hoàng thất bí tân. Nàng chỉ là ân gia đệ tử, không rảnh đi nhiều quản. Lúc này, nàng lực chú ý, bị trong sảnh chúng quý nữ ẩm ý hấp dẫn. Lâm 13, ngươi chỉ là một cái thứ nữ mà thôi, không cần quá đắc ý mặc dù ngươi xuất từ Bắc Lâm Hầu Phủ, thành vương là kết đăng kỷ, như thế nào coi trọng ngươi tứ linh căn tư chết. Đừng nói là chất phi, liền thứ phi đều không thể. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là hắn biểu muội. Đây là Tây Lương Hầu Thế Tử Đích Tam Nữ, tứ linh căn tư chất. Nàng chính vẻ mặt châm trọc mà, trừng mắt bác lâm hầu thứ 13 nữ. Trong sảnh mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung ở hai nàng trên người, đại gia trong mắt đại phóng bắt quay ánh sáng, bạch vân hình cùng ly thập công chúa cũng không ngoại lệ. Bác lâm hầu cùng tây lương hầu này liền đối thượng. Có trò hay nhìn? Lương tiểu tam, đừng tưởng rằng ngươi là con vợ cả liền rất ghê gớm. Ngươi không phải làm theo là tứ linh căn, ngươi chẳng lẽ là có thể tiến thành vương phủ. Lâm 13 cũng là vẻ mặt trào phúng chi sắc. Ta nhưng không giống nào đó người, mơ ước chính mình không nên tưởng. Liên thân biểu ca đều không buông tha, thật thật là buồn cười. Lương tiểu tam nâng nâng cảm, tiếp tục chào phúng. Ở tu chân giới, đối với huyết thống gần tu sĩ, đều không kiến nghị thông hôn. Đây là vì hậu đại suy nghĩ. Ly thập công chúa một bên ăn linh quả, một bên đối Bạch Vân huynh nói, tiểu hình, chờ tuyển tú thời điểm, ta muốn đi chơi một chút, kia khẳng định rất có ý tứ. Hảo chơi cái đầu. Bạch Vân huynh kéo kéo khỏe miệng. Nàng bản tôn ở tinh quang giới khi, còn đương quá tú nữ đâu Có gì hào ngoạn, thật là nhàn đến đạm đau Nhưng ly thập công chúa nhất định phải lôi kéo nàng đi đương người xem Vì thế, ở đại ân hoàng thất tuyển tú là lúc Ân Khang Đế cùng chúng hoàng tử thấy được lưỡng đạo hình bóng quen thuộc Ngựa hoa viên tuyển tú trong sảnh Tả hưu hai bài, thượng trăm tên tú nữ đều đang chờ duyệt tuyển Lúc này, ở đội ngũ phía cuối, Bạch Vân Hinh vẻ mặt cứng đờ mà đứng Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi Nàng nhất định là đầu động kinh, mới chịu đáp ứng ly mười. Nị mạ, đường đường thần nhị đại, ở tiên giới phi thăng tức thành thiên tiên chi vị thiên hình thượng tiên mặt già, đều mất hết. Ai có thể nói cho nàng? Nơi này tuyển tú vì sao muốn cùng nhau tuyển, nàng tưởng mấy người một tổ. Nếu không trực tiếp trốn âm phủ đi. Ly thập công chúa rõ ràng một chút cũng ý thức không đến xấu hổ. Nàng vẻ mặt to mò mà đánh giá chung tú nữ, đầu đổi tới đổi lui, hoàn toàn không phù hợp tú nữ tiểu thư khuê các phong cách. Tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Ân khang đế khỏe miệng chịu lại chịu. Cuối cùng, hắn không thể không rời đi ánh mắt, làm như cái gì cũng không thấy được. Bắt đầu đi. Đây là chuẩn bị tài nghệ triển lãm. Cũng may không cần mỗi người đều triển lãm, nơi này tuyển tú thực tự do. Tưởng triển lãm tài nghệ có thể biểu hiện một phen. Không nghĩ triển lãm coi như cái người xem, cũng liền đi ngang qua sân khấu. Kỳ thật, hoàng tử chính phi cùng thế tử phi người được chọn, cơ bản đều là điều động nội bộ. Nay đó tú nữ phần lớn là chắc phi hoặc thứ phi, thậm chí là thị thiếp người được chọn. Bạch Vân Hinh vẫn luôn thực buồn bực. Là một quả tu sĩ, thế nhưng còn có như vậy nhiều người cam nguyện đương thị thiếp. Nàng nhớ rõ ở Huyền Linh giới khi, cung viện sư Tỷ mục Hương Thơm chính là đi cho người ta đương thiếp. Bất quá, Bạch Vân Hinh đã làm ơn thiên cơ các, đưa cho mục Hương Thơm rất nhiều đan dược. Sau lại nghe nói, nàng ở thượng phẩm đan dược dưới sự trợ giúp, đã thuận lợi kết đan. Nếu không có Bạch Vân Hinh hỗ trợ, nàng một cái thiết thật. Có thể trúc cơ liền không tồi. Ai, mục hương thơm kia sẽ nếu là nghe lời, không đi làm thiếp. Không chuẩn còn sẽ mang nàng đi minh nguyệt giới định cư, kết anh hóa thần đều có khả năng. Nhưng, mục hương thơm đã sinh nhi dục nữ, thân hệ hai cái gia tộc sứ mệnh. Gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ, cùng mặt khác gia tộc lại có liên hôn, không biết muốn liên lụy ra nhiều ít cái gia tộc tới. Bạch Vân Hinh lại không phải thánh mẫu. Tự nhiên sẽ không như vậy hảo tâm, đi chợ giúp như vậy nhiều gia tộc. Giúp quá nàng chỉ có mục hương thơm một người, lại không phải những cái đó gia tộc. Tuyển tú đến hơn phân nửa thời điểm. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công Chúa rốt cuộc chạy tới. Tiểu Mươi, lần này bị ngươi hại thảm. Ta về sau thấy ân khang đế, đều sẽ ngượng ngùng. Bạch Vân Hinh nói Ly Thập Công Chúa vài câu. Ly Thập Công Chúa cười hắc hắc, ngươi không cảm thấy khá tốt chơi sao. Hảo chơi ngươi muội. Ngươi nói An Vương cùng Thành Vương như thế nào không tuyển phi đâu. Ly Thập Công Chúa nghi hoặc hỏi. Bạch Vân Hinh kéo kéo khỏe miệng, kia hai vị là hoàng thất tinh anh, mới vừa kết đan không lâu, không thể xa vào với sắc đẹp. Nay tính cái gì, cùng ái nhân song tu, là một kiện có trợ giúp tu luyện sự. Ngươi xem ta tứ tỷ cùng tứ tỷ phu, hai người bọn họ tốc độ tu luyện so trước kia mau nhiều. Ly thập công chúa rất là nghiêm trang mà nói, ngươi cũng nói, đó là cùng yêu nhau người, này tuyển tú chỉ là giữ nhà thất cùng tư chất, nghĩ đến cũng sẽ không có gì cảm tình. Nếu là có cảm tình Cũng nên là điều động nội bộ. Ly thập công chúa không cấm gật gật đầu, nếu không phải chính mình ái người, kia xác thật không ý gì. Nên làm sự đều không sai biệt lắm song xuôi. Nên xem cùng không nên xem bắt quái cũng đều nhìn. Vì thế, Bạch Vân Hinh thu thập một chút chuẩn bị ly kinh. Ở kinh thành ngây người đã hơn một năm thời gian, nhìn đến sư phụ an toàn chuyển thế, còn thu rất nhiều lễ vật, đặc biệt là cẩm tú sơn hà đồ. Còn có bốn cái hộ pháp tân ký. Bạch Vân Hinh cũng tân giai tới rồi âm đăng kỳ, thu hoạch là tương đương mà đại. Trương 370 trên đường đi gặp hăm giếng Đông La Sơn là Bạch Vân Hinh địa bàn một 6810 năm g g g g g g g g g g g nàng khẳng định phải đi về hảo hảo mà an bài một chút sau đó nên xuất phát đi Đại Minh Quốc địa giới tìm kiếm sư phụ chuyển thế này cũng không phải là một việc dễ dàng từ âm dương chín cực luân hồi trong trận chuyển thế người còn vô pháp định vị tra tìm liền thời không ấn thu thập sóng ngợn đều không thể phát hiện thật là tà môn. Chẳng lẽ, một hai phải cho nàng chỉnh điểm phiền toái ra tới sao? Bạch Vân Hinh trong lòng chửi thầm không thôi. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng là nhất định sẽ tìm được sư phụ truyền thế. Còn có Ân Sơn, đó là nàng quản hạt nơi. Có lẽ nàng đi Đại Minh quốc, có thể từ Ân Sơn trực tiếp qua đi. Chỉ là, nghe nói Ân Minh Sơn chỗ sâu trong đại yêu thực lực đều rất mạnh, rất nhiều đều là độ kiếp kỳ tu vi. Muốn thuận lợi thông qua, cũng không dễ dàng. Tuy nói Bạch Vân Hinh là Ân Sơn chủ vị âm linh, nhưng những cái đó đại yêu nhóm cũng sẽ không mua nàng trưởng. huống chi nàng chỉ là ân sơn địa giới câu thông âm dương trước quyền mà thôi. hư dương đại sư cuối cùng đối nàng nói: đồ tôn nhi nhớ lấy, ngươi nếu đi đại minh quốc vẫn là từ giới đại sơn đi thôi. ân minh núi lớn chính là trăm vạn núi lớn, nó chỗ sâu trong nguy hiểm thật mạnh, liền chúng ta mấy cái lao nhân cũng không dám một mình đi sớm. là ghi nhớ sư tổ dạy bảo. bạch vân hinh lúc này mới đánh mất cái này ý niệm. bất quá Tuần trang một chút ân Sơn địa giới mấy cái quan trọng đỉnh núi, vẫn là rất cần thiết. Thì như, hổ khâu Sơn cùng mạng đà Sơn như vậy địa giới. Bạch Vân Hinh tới khi, có Bạch Ly Sáu cùng Ly Thập Công Chúa Tương Bồi. Mà Bạch Ly Sáu còn đang bế quan, nàng cùng Ly Mười không chuẩn bị chờ hắn. Chính là, Âu Dương Tranh đồng học, người xác định muốn cùng nhau đi sao. Âu Dương Tranh làm thương Long Sơn tân nhiệm thiên tài, lại là ứng kiếp giả một quả, hắn là thiên đạo nhi, là này một phương thế giới vai chính đi theo hắn phía sau mua nước tương chỗ tốt tuyệt đối sẽ rất nhiều nhưng là cũng có khả năng sẽ bị hố bạch vân Hinh làm một quả thâm niên nước tương đảng trong lòng rõ ràng thật sự ký chủ ta vừa lúc muốn đi ân sơn rèn luyện không bằng ngươi cũng cùng nhau âu dương tranh lúc này đầy tiến ân sơn là có mục đích nay một đời hắn trước tiên kết đan không biết có không đuổi kịp kia sự kiện hy vọng hết thể đều còn kịp bạch vân Hinh thấy âu dương tranh đều kêu nàng ký chủ còn muốn cự tuyệt hắn liền quá không thể nào nói nổi đi, chờ ta hồi đông La Sơn an bài một chút, đến lúc đó cùng nhau vào núi rèn luyện. Ai, cùng vai chính cùng nhau rèn luyện, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Dù sao gặp được nguy hiểm, nàng liền trực tiếp trốn vào âm phủ. An toàn có bảo đảm. Như vậy, dư lại chỉ có vô số thiên tài địa bảo, ở hướng nàng vây tay. Bạch Vân Huynh là ân Sơn âm linh. Ở chính mình địa bàn thượng, cái gì thiên tài địa bảo đều không chỗ có thể ẩn nấp. Ai, ta cũng muốn đi. Chính là... Ta phải về Ly Sơn trước bế quan. Ly thập công chúa vẻ mặt tiếng nuối. Âu Dương Tranh cười nói, Ly thập công chúa tư chất thượng giai, thực mong là có thể tấn giai yêu đăng kỷ, đến lúc đó cùng nhau rèn luyện cũng không mượn. Là đâu, người hảo hảo nỗ lực, chơi cơ hội nhiều lắm đâu. Bạch Vân Hinh cùng an ủi nói. Vì thế, mọi người cáo biệt kinh thành bằng hữu. Bắt đầu trở về Đông La Sơn. Lúc trước, Bạch Vân Hinh đã làm 4 gã hộ pháp, mang theo bọn họ người nhà đi Đông La Sơn. Hàn Văn cùng nàng đệ đệ Hàn Lâm Võ Nguyệt Nhi cùng cha mẹ nàng Võ Thành Trung vợ chồng Đi trước Ban Công Sơn Phường Thị Bọn họ được đến Hàn Quốc công phủ Cùng Võ Vân Hầu Phủ ở Ban Công Sơn Phường Thị sáng nghiệp Tự cấp tự túc là khẳng định Đã không có nỗi lo về sau Hộ pháp nhóm tu luyện cũng sẽ càng mau. Mục 31 lang cùng Nam Hưng Còn lại là trực tiếp trở về Đông La Sơn Thần Miếu Bạch Vân Hinh Âu Dương Tranh cùng Ly Thập Công Chúa cùng nhau xuất phát Dọc theo đường đi cũng không đổi vã lên đường Kỳ thật, Bọn họ đều có phi hành pháp khí, tốc độ vẫn là rất nhanh. Mau xem, đó là cái gì? Ly thập công chúa một đường nhằm chán, chính đánh giá phía dưới cảnh vật, đồng nhiên chỉ vào một chỗ kêu lên. Bạch Vân Huynh cùng Âu Dương Tranh dừng lại, xuống phía dưới nhìn lại. Đó là một bức hành bài, mặt trên viết, thỉnh qua đường Phật tu cùng âm linh phụ một chút, nơi này có sự. Sự. Bạch Vân Huynh cùng Ly thập công chúa đôi mắt đều là sáng ời. Trên đường đi gặp Pháp sự, có công đức niệm lực có thể kiếm, tốt như vậy sự Các nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Âu Dương tranh cảnh giác mà thả ra thân thức, cẩn thận quan sát bốn phía. Như vậy mạc danh xuất hiện sự, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Trọng sinh hắn, thực rõ ràng so bạch vân Hinh muốn cẩn thận đến nhiều. Bất quá, phía dưới xác thật là ở làm pháp sự. Chỉ là, xem kia Phật tu tu vi, chỉ có luyện khí ba tầng, thật sự là bất kham trọng dụ. Đi, đi xuống coi một chút. Ba người cùng nhau bay đi xuống. Nguyên lai, like, nơi này đã từng phát sinh quá tranh đấu. Chết thế nhưng là một cái tiểu tu chân gia tộc, cộng 10 người. Diệt tộc ca, thật thảm Muốn làm pháp sự, là cái này tiểu tu chân gia tộc một vị bằng hữu Hắn chỉ có chúc cơ kỳ tu vi, nghĩ đến là tu vi không đủ, không thể giúp bằng hưu báo thủ. Cho nên, hắn mời đến Phật tu, muốn cho bằng hữu một nhà sớm ngày siêu sinh. Đáng tiếc, hắn bằng hưu kẻ thù thực lực tương đối cường đại, có một vị kết đan kỳ tu sĩ ngồi trận. Phu cận Phật tu cùng âm linh, khiếm sợ kết đan kỳ tu sĩ vi danh cũng không dám tiến đến tương trợ. Hắn đành phải lôi kéo biểu ngữ, hy vọng qua đường Phật tu cùng Âm Linh có thể hỗ trợ. Dù sao là đi ngang qua, ai cũng không quen biết ai. Vị kia kết đan tu sĩ cũng không có khả năng tìm căn truy đế, không phải ai đều có thể đắc tội. Bạch Vân Hinh cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một vị kết đan tu sĩ mà thôi, nàng tự nhiên không sợ. Có công đức không kiếm là ngốc tử. Vì thế, Bạch Vân Hinh tế khởi Âm Linh ấn, trợ giúp vị kia tiểu Phật tu siêu độ nổi lên vong hồn. Cảm tạ tiền bối Vạn bối Lục Thu Kiệt, có không thỉnh tiền bối đến hàn xá uống ly linh trà. Lục Thu Kiệt thực cảm kích, nhiệt tình mà mời Bạch Vân Hinh ba người. Bạch Vân Hinh nhìn nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, vì thế nói, vậy đi ngồi ngồi xuống đi. Âu Dương Tranh cùng ly thập công chúa đều không có dị nghị. Lục Thu Kiệt ra ở chân núi, là một cái khá lớn trang viên. Non xanh nước biếc đào hồng liễu lục, đình đài lầu cát, tiểu kiêu nước chảy, toàn bộ trang viên thanh lũ lịch sự tao nhã, là một chỗ thực không tồi địa phương Ba người ở chính sảnh ngồi định rồi, hai vị thanh tú nha đầu bắt đầu thượng trà. Bạch Vân Hinh tinh tế phòng trà, chỉ cảm thấy hương như cần quế, vị như cam lộ. Như thế hảo trà, cũng không so vân vụ trà cùng cửu long trà tới kém cỏi, nàng lại chưa từng gặp qua. Này Linh Trà, tên là Quân châm Trà, xuất từ Thanh Sơn. Lục Thu Kiệt cười giới thiệu. Hảo trà, so bình thường cửu long trà hảo uống. Ly thập công chúa tán thường nói. Bạch Vân Hinh cùng Âu Dương Tranh đều không cấm gật đầu, sắc thật là hảo trà Lục Thu Kiệt trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, đứng dậy nói: kia Vãn Bối này liền đi cấp ba vị tiền bối chuẩn bị một ít, quyền cho là Vãn Bối tạ lễ." Ly thập công chúa trên mặt vui vẻ, thẳng gật đầu. Người này thật là thượng nói, hảo linh trà ai sẽ ghét bỏ." "Không đúng, hắn một cái nho nhỏ chúc cơ kỳ tu sĩ, đâu ra tốt như vậy linh trà, Thanh Sơn là nào một chỗ linh sơn." Bạch Vân Hinh thần thức lập tức theo đi ra ngoài. Âu Dương Tranh hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn thần thức cũng không cấm đi theo Lục Thu Kiệt. Muốn nhìn một chút hắn là đi đâu làm cho linh trả. Tu sĩ thứ tốt, phần lớn ở chính mình chữ vật pháp khí bên trong. Còn dùng đến đi bên ngoài lấy. Hắn nên không phải là lâm thời đi thu thập đi. Chẳng lẽ bên cạnh Sơn đã kêu Thanh Sơn? Không tốt. Bạch Vân Huynh cùng Âu Dương Tranh đồng thời kêu to. Thần thức chịu trở. chương 371 Thanh Sơn chân nhân. Bạch Vân Huynh em Linh ấn lập tức thế ra tới. 1357924 6.810 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Nàng thân thức nguyên bản đã bị hạn chế, chỉ so cùng giai tu sĩ cường như vậy một chút. Âm dương truyền luân, quỷ môn quan cho ta khai. Bạch Vân Hinh khẽ quát một tiếng. Đáng tiếc, toàn bộ không gian đều đã bị cấm chế. Đây là một cái ham giếng. Thật là đại ý. Âu dương tranh phi kiếm đã không dưới 300 thứ cắt không gian, vẫn là vô pháp đột phá cấm chế. Trên tay hắn bay ra mấy côn tiểu kỳ, nhanh chóng bố trí một cái trận trung trận Cũng lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí làm mắt trận. Đáng giận, lục thu kiện, chờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ hắn. Ly thập công chúa hoán hận mà kêu lên. Bạch Vân Hinh vẻ mặt nghiêm túc, ta tưởng sau lưng phá dối người, khẳng định là Nguyên Anh Kỳ trở lên tu sĩ, không biết chúng ta khi nào đắc tội kia sau lưng người. Trên đời này nhiều là một ít tham lam hạng người, cũng không nhất định là chúng ta đắc tội với ai. Âu Dương Tranh cười lạnh nói. Nói cũng là... Xoay quanh ở Bạch Vân Hinh trên đầu âm linh ấn lại lần nữa quang mang đại thịnh, nàng đánh ra một loạt pháp quyết, chuẩn bị lại lần nữa câu thông âm phủ. "Ta trợ ngươi giúp một tay." Âu Dương Tranh tế ra một kiện la bàn thức pháp khí. Hắn tay véo pháp quyết, la bàn khởi động, tản mát ra từng đợt màu đen sóng gợn. Này đó quỷ dị màu đen sóng gợn, thế nhưng ở ăn mòn toàn bộ không gian. "Chẳng lẽ đây là không gian loại pháp khí?" Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập Công chúa đều là vẻ mặt kinh nghi mà trừng mắt la bàn. Âu Dương Tranh cười nói: Đây là thương long sơn chấn sơn chi bảo, tên là hư không la bàn. Đã nhưng xé rách không gian, cũng có thể làm phỏng đoán chi dùng. Hào bảo bối A. Bạch Vân Huynh trong lòng đại hỷ. Kỳ thật, thời không ấn, nguyên lai giờ tí không ấn, cùng với hiện bản thời không tử âm linh ấn, đều có xe rách không gian công năng. Đáng tiếc, ở âm minh giới đều bị hạn chế. Vẫn là bản thổ pháp khí tương đối có uy lực A. Có hư không la bàn trợ giúp, Bạch Vân Huynh là có thể mở ra quỷ môn quan. Âu dương tranh cùng ly thập công chúa đoạt được đến tử âm linh ấn, tuy có câu thông âm dương công năng, nhưng bọn hắn không phải âm linh, vô pháp mở ra quỷ môn quan. Bạch Vân Hinh âm linh ấn, lại lần nữa tản mát ra lóa mắt kim quang. Quỷ môn quan, khai. Một tia sâu thảm cái khe chậm rãi xuất hiện, dần dần mà biến đại. Chúng ta đi. Bạch Vân Hinh mang theo Âu dương tranh cùng ly thập công chúa tiến vào quỷ môn quan, đi vào âm phủ. gì nơi này chính là âm phủ sao? Lý thập công chúa tò mò mà đánh giá bốn phía, sám xịt một mảnh, cảm giác thực áp ngưỡng. Bạch Vân Hinh cười nói, nếu chúng ta tới âm phủ, không bằng liền đi ân phán quan phủ ngồi ngồi xuống, chờ thêm chút thời điểm, lại hồi dương gian đi. Hảo a hảo a, nghe nói chín minh quả hương vị thực không tồi đâu. Đáng tiếc, đó là nhất thích hợp âm thuộc tính người tu chân dùng. Ly thập công chúa là hỏa thuộc tính hảo đi, cũng không biết nàng cao hứng cái gì. Bạch Vân Hinh tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bất quá. Tưởng nếm thử hương vị vẫn là có thể, ăn ít một chút là được. Ta đây chính là có lục ăn. Âu Dương Tranh hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú. Đến nỗi bọn họ phía trước là bị tính kế sự, dường như ai cũng không có để ý. Bọn họ ba người thân phận, cái nào lôi ra tới không phải dọa người nhảy dựng, thế nhưng còn có người dám thiết hạ hãm giếng phục kích. Có người sống được chẳng lấy, muốn tìm cái chết, thật là một chút biện pháp cũng không có a. Minh Phủ Thành, ân phán quan phủ. Đan hoa người mặc một bộ bạch y lìa như tuyết lùa sam, bên hông hệ huyền sắc tiên hoa văn dây bạc, một đầu đen như mực sắc tóc dài không gió mà bay. Một đôi thanh triệt sáng ngời tuấn mục, sắc mặt ôn nhuận như ngọc. Âu Dương Tranh cùng Ly thập công chúa là lần đầu tiên nhìn thấy Ân phán quan, bọn họ đều bị sợ ngây người. Trước mắt vị này điểm nào tượng âm phủ quỷ phán? Nếu là ở Dương gian gặp gỡ Ân phán quan, tuyệt bích sẽ cho rằng hắn là người tu tiên. Nay hoàn toàn đổi mới bọn họ đối âm phủ tang quan. Cảm giác hảo hiếm lạ đâu. Ba vị khách hít đến tới chơi, làm ta phán quan phủ nhà tranh thêm sáng A. Ân hoa mặt mang ý cười, sang sảng mà ôn hòa, lệ người cảm giác như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Gặp qua ân đại nhân. Ba người cung kính mà hành lễ. Ân hoa nhiệt tình mà chiêu đái bọn họ, này ba vị đều là có đại tạo hóa, tự nhiên phải hảo hảo đối đái. Các ngươi là ở thanh sơn bị nuốt. Ân hoa nghe song bạch vân hình giải thích, mới biết được bọn họ thế nhưng là bị người vây khốn, mới chạy trốn tới âm phủ tới. Hắn không cấm ngạc nhiên. Đại ân quốc thế nhưng còn có như vậy không đầu góc người tu chân. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết nơi đó hay không kêu Thanh Sơn, cái kia tự xưng lục thu kiệt tu sĩ, cho chúng ta uống linh trà, nói là kêu quân châm trà, xuất từ Thanh Sơn. Ân hoa sắc mặt có chút ngưng trọng lên, gật gật đầu, đại ta cha một cha. Hắn nói tế ra một phương âm linh ấn. kia bộ dáng cùng Bạch Vân Hinh âm linh ấn thực tượng, chỉ là nhiều một ít phức tạp khó hiểu đồ đằng một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở mọi người trước mắt. bên trong tình cảnh, đúng là cái kia lục thu kiệt trang viên. lúc này có ba vị tu sĩ ngừng ở không trung, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm trang viên thượng pháp trận. sư phụ bên trong như thế nào không có một chút động tĩnh. nói chuyện đúng là vị kia lục thu kiệt. được xưng là sư phụ tu sĩ là nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn cao mày. Âu Dương tranh trận trung trận, ẩn nấp bọn họ ẩn thân chỗ. một vị khác trúc cơ tu sĩ lo lắng nói, sư phụ. Bọn họ có thể hay không đã chạy thoát? Hừ, nhiếp hồn cấm không đại trận nơi nào là dễ dàng như vậy chạy thoát, cho dù quỷ môn quan cũng mở không ra. Nguyên Anh tu sĩ vẻ mặt ngạo khí. Nhưng tên kia đệ tử vẫn là có chút lo lắng. Chính là, cao chót vót chân nhân là Thương Long Sơn thiên tài, trên người hắn không chuẩn có cái gì phá không loại pháp khí đâu. Hắn suy đoán đã tiếp cận sự thật. Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt cứng đờ, thần sắc không cấm thận trọng lên. Đúng vậy, Âu Dương tranh xuất từ Thương long sơn. Vẫn là tân tấn thiên tài, trên người hắn không chuẩn thực sự có vài món thương Long Sơn bảo bối. Thương Long Sơn là đại ân quốc nam đại mạnh nhất thế lực trí nhất. Bối cảnh hung hậu, phá không loại pháp khí hẳn là cũng sẽ có. Chỉ là không biết Âu Dương tranh có hay không được đến tay. Đáng giận, tiêu tiểu tử vì sao phải đi theo Đông La Sơn thần cùng nhau tới. Sư phụ, không bằng ta đi khiêu chiến nhìn xem. Lục Thu Kiệt chủ động xin ra trận. Hảo, ngươi đi đi, nhớ kỹ đừng ý đồ đi phá trận. Vi sư sẽ không phát động nhiếp hôn trận. Mục đích của hắn là vây khốn đối phương, lại không dám hạ sát thủ. Một khác đệ tử trên mặt, đã khẩn trương lại tràn đầy nghi hoặc, nhìn không được lại hỏi. Sư phụ, chỉ cần báo thượng ngài Thanh Sơn chân nhân danh hào, muốn mượn dùng cẩm tú sơn hà đồ, Tiêu đông la sơn thần hẳn là sẽ cho cái mặt mũi. Như vậy vây khốn nàng, nếu nàng lòng mang oán hận, chết cũng không mượn lại như thế nào. Thanh Sơn chân nhân tức giận mà trừng mắt nhìn đệ tử liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng cẩm tú sơn hà đồ là cải trắng A, có như vậy hả mượn? Ta vây khốn đông la sơn thần, bước nàng cho mượn tới dùng một chút thôi. Cẩm tú sơn hà đồ chung thời gian, tương đối ngoại giới là yên lặng. Ta dùng xong lúc sau, tự nhiên sẽ còn cho nàng. Đối nàng tới nói, chỉ là trong nháy mắt sự. Chỉ cần mục đích của hắn đạt tới, đến lúc đó lại cấp đông la sơn thần bồi tội, cùng lắm thì nhiều bồi vài thứ cho nàng. Hắn là nguyên anh tu sĩ. Kia đông la sơn thần cũng không dám cùng hắn đại động can qua. Hừ, chờ hắn ở cẩm tú Sơn Hà Đồ Trung, luyện hóa thần thức công kích pháp khí, hắn liền rời đi Đại ân Quốc. Thu chân giới to lớn, chạy đi đâu không được. Mặc dù Đông La Sơn thần có minh vương tương trợ, cũng không nhất định có thể tìm được hắn. Thanh Sơn chân nhân trong lòng đắc ý mà thầm nghĩ. chương 372 giới ngoại thông đạo. Thanh Sơn chân nhân từng ở nào đó thần bí trong động phủ, được đến quá một quả ngọc giản. năm 3 5 g g g g g g g g g g g Mặt trên liền có nhắc tới, tu chân giới không chỉ âm minh giới một cái. Lúc ấy hắn cũng là tương đương khiếp sợ. Bởi vì bên ngoài có càng rộng lớn tu chân thiên địa, hắn mới có như vậy can đảm, đi tính kế Đông La Sơn Thần, cùng lắm thì rời đi này một phương tu chân giới. Bằng không, hắn cũng không dám đánh Đông La Sơn Thần chủ ý. Kia Đông La Sơn Thần bối cảnh, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Nhưng hắn đối chính mình có tin tưởng, tuyệt đối có thể bình yên mà chạy đi. Có điểm ý tứ. Ân Hoa trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn đôi tay tung bay, đánh ra một loạt pháp ấn. Phán quan âm linh khắc ở không trung bay nhanh mà xoay tròn, một đám hình ảnh lộn ngược ở quang ảnh mạc bên trong hiện lên. Bạch Vân Hinh hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là minh phủ lớn nhất phán quan quyền lực, thế nhưng có thể suy đoán ra, vị kia Thanh Sơn chân nhân cơ duyên hình ảnh. Âu Dương Tranh cùng Ly thập công chúa càng là kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh. Thiên a, ân quỷ phán thế nhưng có thể tra được nguyên anh tu sĩ cơ duyên. Như vậy Hắn muốn rõ la xem chính mình chẳng phải là càng dễ dàng. Này giống như bị người lột ra, xem cái tinh quang giống nhau. Thật là đáng sợ. Ấn hoa dường như biết Âu Dương tranh cùng Ly Thập Công Chúa trong lòng suy nghĩ. Hắn hơi hơi mỉm cười nói. Đông la sơn thần, cao chót vót chân nhân cùng Ly Thập Công Chúa mệnh cách kỳ lạ, ta nhưng cha xét không đến các ngươi cơ duyên. Âu Dương tranh cùng Ly Thập Công Chúa đều là vẻ mặt kinh nghi bất định. Bạch Vân huynh trong lòng lại là vừa động. Chẳng lẽ bọn họ là thời không ấn ấn ký vai chính duyên cớ sao? Âu Dương Tranh là thật đánh thật ứng kiếp lưu vai chính, ly thập công chúa cũng bị vật ấn ký bảng thu thập. Mà chính mình là xuyên qua mà đến đệ nhị nguyên thần. Ân hoa nói có nhất định đạo lý. Đại cơ duyên giả cơ duyên, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị đẩy diễn ra tới đâu? Lại xem còn sáng. Thiên Tiêu nguyên anh tu sĩ đạo hảo kêu thanh sơn chân nhân. Hắn ở một chỗ cổ động trong phủ được rất lớn cơ duyên, trong đó một phần chính là biên giới bản đồ. Bản đồ trong ngọc giản miêu tả không chỉ có có âm minh giới, còn có vô số tu chân giới, bao gồm đại ngàn giới. Âu Dương Tranh cùng Ly Thập Công Chúa đều khiếp sợ không thôi. Hiện ra ở bọn họ trước mặt là một cái quần quận vô ngẩn tu chân thế giới. Nguyên lai, like, bọn họ giống như kia hết ngồi đáy giếng giống nhau. Ai, nghĩ đến các ngươi cũng thấy được, còn có như vậy nhiều lớn nhỏ ngàn giới. Ân hoa trong lòng có chút thương cảm. Hắn ánh mắt nhìn phía phương xa, dường như muốn xuyên thấu qua toàn bộ âm phủ thẳng để kia xa xôi hư không chỗ sâu trong. đáng tiếc nơi này là một cái bị giam cầm thế giới. Bạch Vân Hinh trong lòng thầm than một tiếng. sinh hoạt tại đây loại phong bế thế giới người tu chân đều thực thật đáng buồn. Âu Dương tranh cùng ly thập công chúa ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm trầm hướng Ân Hoa. Ân Hoa từ phương xa thu hồi ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn trước mắt ba vị mệnh cách đặc thù tiểu bối. Từ mười vạn năm trước âm linh thủy tổ phi thăng lúc sau tiên giới thông đạo liền đóng cửa. Bạch Vân Hinh trong lòng căng thẳng. Tiếp tục nghe ân hoa nói, đồng thời đóng cửa còn có giới ngoại thông đạo, từ đây, âm minh giới cùng mặt khác lớn nhỏ ngàn giới mất đi. Nguyên lai, like, chín âm thượng tiên sở chỉ này một phương tu chân giới, đều không phải là chỉ chỉ âm minh giới, mà là âm minh giới vị trí biên giới tu chân giới. Bạch Vân Hinh lúc này mới hiểu được, nàng vẫn luôn cho rằng cái này cấm vòng giới chỉ có âm minh giới, chẳng lẽ là toàn bộ biên giới đều bị giam cầm. Khó trách nơi này sở chịu hạn chế sẽ như vậy nghiêm trọng. Liên ngoại lai tài nguyên đều không thể sử dụng. Vô cùng có khả năng là bởi vì, nơi này bị che chắn thiên cơ quá phức tạp hay thay đổi. Nếu là chỉ có một âm minh giới, kia còn hảo thuyết. Thế nhưng là toàn bộ biên giới đều bị che chắn. Bạch Vân Huynh thật sâu mà chịu một hơi. Hảo sao, thật là thật lớn bút tích đâu. Toàn bộ biên giới A, thật sẽ chỉ là phệ tâm tiên tôn bút tích. Bạch Vân Hinh trong lòng đã xác định, không có khả năng chỉ có phệ tâm tiên tôn một người. Tuyệt đối có thần nhân đúc kết trong đó. Khó trách chủ thần đại nhân cùng thiên cơ thần tôn sẽ như thế thận trọng. Hy vọng A-du bọn họ hết thể thuận lợi, có thể nhanh chóng mở ra nơi này phi thăng thông đạo. Toàn bộ biên giới đâu, đều phi thăng thiên giới nói. Kia thiên giới dân cư sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có vân vực người tu chân, cũng muốn phi thăng thiên giới. Hắc hắc, đều là thiên giới mới mẻ máu đâu. Bạch vân hình thiên mã hành không suy nghĩ, sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Chúng ta âm minh giới vì sao sẽ không có tán tiên đâu. Âu Dương Tranh nghe xong ngân hoa đối đại ngàn giới giới thiệu, rất là nghi hoặc. Ai, vị này đáng thương vai chính. Trước mắt, hắn liền giờ tí không ấn cơ bản nhất chi thức, đều không thể tuần tra. Mỗi một cái giờ tí không ấn đều có tin tức kho. Đáng tiếc, hắn giờ tí không ấn là hiện bản tử âm linh ấn, có tin tức kho công năng, lại không thể dùng. Không có biện pháp, chỉ có này một giới phi thăng thông đạo khai thông. Chờ hoàn toàn phá giải cấm vòng giới thiên cơ sau, hắn mới có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng. Bạch Vân Huynh lại là thầm than một tiếng. Ân hoa thần sắc có vẻ có chút thê lương, trả lời nói, thông đạo đóng cửa lúc sau, liền phi thăng kiếp đều không có, đâu ra tu tán tiên. Không sai, là đạo lý này. Cho nên, âm minh giới chỉ là chung ngàn giới, mà cũng không là đại ngàn giới. Mỗi một cái cấm vòng giới người tu chân đều là đáng giá đồng tình. Nàng thế tất sẽ phá hủy cấm vòng giới phía sau màn giả, giải cứu bên trong sở hữu người tu chân. Bạch Vân Huynh trong lòng dâng lên vô hạn ý thức trách nhiệm. Nếu có thể vì phi thăng thông đạo ra một phân lực, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối tử. Âu Dương Tranh cùng Ly Thập Công Chúa trong lòng đều yên lặng mà thầm nghĩ. Mấy người hai hai tương vọng, lẫn nhau nhiều vài phần ăn ý. Kia đi đại ngàn giới, hay không có khả năng phi thăng đâu. Ly Thập Công Chúa có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuy nói phi thăng gì đó Ly nàng còn rất xa, chính là, nàng phụ vương Ly vương cũng là độ kiếp hậu kỳ. Ân hoa thầm than một tiếng. Theo ta chờ phỏng đoán toàn bộ biên giới phi thăng thông đạo đều là giống nhau. Bằng không, ta chờ sớm đã hao hết thủ đoạn mở ra giới ngoại thông đạo. Các ngươi có thể mở ra giới ngoại thông đạo? Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Ân Hoa. Nếu là có thông đạo tiết điểm, nghĩ đến mục tử du bọn họ càng dễ dàng mở ra phi thăng thông đạo đi. Ân Hoa cười nói, tuy rằng không biết giới ngoại chuyện đưa trận bị dịch chuyển tới rồi nơi nào, bất quá, tóm lại còn ở âm minh giới. Cũng là giới ngoại chuyện đưa trận chỉ là đóng cửa, lại không phải bị hủy. Bạch Vân Hinh trong lòng mừng thầm, chỉ cần nàng tìm được truyền tống trận, không chuẩn thật có thể giúp được mục tử du bọn họ đâu. Đại gia một hồi lâu mới bình phục hạ tâm tình, tiếp tục uống linh trà, ăn linh quả. Kia hắn xử trí như thế nào? Âu Dương Tranh chỉ chỉ quang ảnh Mạc Thượng Thanh Sơn chân nhân. Theo lý thuyết, như vậy vô cơ tính kế bọn họ người, trực tiếp đánh giết cũng không quá. Nhưng từ Thanh Sơn chân nhân sứ sở đến tin tức, lại rất hữu dụng. Chính là, cũng không thể cứ như vậy buông tha Thanh Sơn chân nhân đi. Ân hoa hơi hơi nhiều như mày, muốn nói lại thôi. Bạch Vân Hinh trong lòng lộ bột một chút. Chẳng lẽ vị này thanh sơn chân nhân, lại cùng minh vương là thân thích quan hệ? Bạch Vân Hinh nhớ rõ, đã từng có một vị nguyên anh tu sĩ song hồng chân nhân, muốn cấp lấy nàng Đông La sơn thần chi vị. Cái kia song hồng chân nhân chính là minh vương thân thích, cuối cùng không giải quyết được gì. Ha ha! Phán quan phủ ngoại đột nhiên vang lên một đạo sang sảng tiếng cười. Đông La sơn thần, vị này thanh sơn chân nhân cùng buồn vương cũng không phải là thân thích Minh Vương. Thế nhưng là Minh Vương đích thân tới phán quan phủ, còn nghe lén bọn họ nói chuyện, mấy người nháy mắt cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Chương 373 trở về. Bốn người không dám chậm trễ. 1357924 6810ggggggggg. Minh Quân. Ân hoa đầu tiên đón nhận đi. Bạch Vân huynh ba người vội vàng đuổi kịp. Đông La Sơn thần Bạch Vân huynh gặp qua Minh Vương. Thương Long Sơn Âu Dương Tranh gặp qua Minh Vương. Ly Sơn Ly 10 gặp qua Minh Vương. Chỉ thấy một vị người mặc thâm tử sắc mắng bào, một đầu phiêu giật tóc dài, một đôi lạnh nhạt đôi mắt, khi thế bức người trẻ trung nam tử, xuất hiện ở đại gia trước mắt. Bạch Vân Huynh ba người không cấm chịu một hơi. Ai có thể nói cho bọn họ, âm phủ Minh Vương không cũng nên là quỷ tu sao? Chính là, trước mắt ân quỷ phán cùng Minh Vương, thế nhưng đều là như thế ánh mặt trời phiêu giật cùng phong độ nhẹ nhàng. Bọn họ trên người một đinh điểm quỷ khí đều không có, này thật sự thích hợp sao? Bạch Vân Hinh cầm lòng không đậu mà vận khởi vọng khí thuật. Em mạ! Minh Vương giữa chán, phát ra kim sán sắc công đức nghiệp lực quan mang, này khí vận giá trị tuyệt đối là 95 trở lên. Trừ bỏ mẫu thân vân vực chi chủ vân thị. Minh Vương là Bạch Vân Hinh chứng kiến quá đại khí vận giả chung khí vận giá trị tối cao. Hán rốt cuộc là quỷ tu vẫn là phật tu. Thật là tà môn. Ba vị không cần đa lễ. Minh Vương cười nhìn liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, đi vào chính sảnh. không cần câu thúc. Nếu đi vào âm phủ, vậy nhiều người sẽ tới uống linh trà. Chỉ thấy minh vương chữ vật không gian chung, bay ra một đống lớn linh quả cùng linh trà. Bạch vân hình đám người vừa thấy, đều không cấm chịu chịu khỏe miệng. Này đó tất cả đều là dương gian tu chân giới, tương đối chân quý linh quả cùng linh trà hảo đi. Người nha một quỷ tu cũng thích ăn dương gian linh quả. Đương nhiên, làm âm phủ tối cao tồn tại minh vương đại nhân, hắn muốn ăn điểm dương gian linh quả cũng là không gì đáng trách. Minh quân, ngài xem. Ân Hoa hỏi chính là sử trí như thế nào Thanh Sơn chân nhân Minh Vương đối Bạch Vân Hinh ba người nói, tuy rằng Thanh Sơn chân nhân cùng bổn vương không quan hệ, nhưng bổn vương kiến nghị các ngươi vẫn là trước không cần cùng hắn so đo mới hảo. Bạch Vân Hinh vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, tức khắc chọc cười Minh Vương cùng Ân Hoa. Ha, ngươi nhìn, tiểu gia hỏa còn không vui. Minh Vương cười chỉ chỉ nàng. Ân Hoa khẽ cười một tiếng, đối Bạch Vân Hinh nói, ngươi không phải muốn đi Đại Minh Quốc tìm kiếm sư phụ ngươi chuyển thế sao? đúng vậy nhưng nàng tìm sư phụ truyền thế cùng thanh sơn chân nhân có mao quan hệ bạch vân huynh nghi hoặc khó hiểu thanh sơn chân nhân cùng đại minh quốc an bình thân vương có chút quan hệ người lúc này buông tha hắn chính là cấp vị kia thân vương một cái mặt mũi đối với ngươi đại minh một hàng sẽ có chỗ lợi ân hoa giải thích cho nàng nghe thì ra là thế bạch vân hình ánh mắt loé loé nghĩ thầm về sau đi đại minh quốc còn không biết sẽ thế nào nàng tự nhiên không nghĩ còn chưa có đi đã treo chọc đến một cái cường đại tiềm tàng địch nhân. Đại Minh quốc quá thượng vương đều là độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao. Tuy rằng Thành Sơn chân nhân trước chọc phải bọn họ, nhưng bên vực người mình người, làm sao quản ai trước chọc phải ai? Nếu là An Bình thân vương là cái giảng đạo lý, Minh Vương cùng Ân Hoa cũng sẽ không chuyên môn nhắc nhở nàng. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà đối hai vị đồng bạn luôn vai. Âu Dương Tranh cùng Ly thập công chúa không sao cả, thấy Bạch Vân Hinh không nghĩ truy cứu, bọn họ tự nhiên cũng từ bỏ. Bạch Vân Hình ba người ở Minh Vương cùng Ân Hoa nhiệt tình khoản đại dưới, ăn uống no đủ chờ đến ba người trở lại dương gian, lập tức ngây ngẩn cả người. hảo sao, trực tiếp về tới đông la sơn thần miếu, đông la sơn thần miếu cùng minh phủ cửu thiên âm minh trận tương liên, đương nhiên có thể trực tiếp trở về. ha ha, nếu đi vào nhà ta, tia thỉnh hai vị đi vào uống một chén. bạch vân huynh nhiệt tình tương mời. còn uống, âu dương tranh cùng ly thập công chúa khỏe miệng không cấm chịu chịu. bọn họ vừa mới ở âm phủ phán quan phủ, uống lên một bụng linh nước trà. Cho dù là người tu chân sẽ không tiêu hóa, cũng sẽ chịu không nổi hảo đi. Tiểu hình, ta về trước ly sơn bế quan. Chờ ngươi muốn đi đại minh quốc ghi, ta lại đến tìm người chơi ha. Ly thập công chúa hoa lệ lệ mà trực tiếp bay đi. Âu Dương tranh sờ sờ cái mũi. Ta đây đi trước ban công sơn phường thị làm chút chuẩn bị, lại cùng nhau vào núi. Hắn nói xong gấp không chờ nổi mà tế ra phi kiếm, một đạo kiếm quang cắt qua phía chân trời, biến mất không thấy. A, ta đây trước an bài một chút lại đi ban công sơn phường thị tìm ngươi. Bạch Vân Hinh nhìn bỏ chạy kiếm quang, hô vài câu. Một đám đều cùng chạy trốn dường như, nàng trong miếu còn không có linh trà đâu, sợ cái gì sợ. Bốn ga hộ pháp đã ra tới nên đón nàng. Mục 31 lang đã đạt tới ngưng thể trung kỳ cảnh giới, Hàn Văn, Võ Nguyệt Nhi cùng Nam Tinh đều là ngưng thể lúc đầu viên mãn. Đông La Sơn thần miếu hiện tại hương khói thực tràn đầy. Không chỉ có Bạch Vân Hinh đến ích phi thiện, bốn ga hộ pháp cũng là tích góp rất nhiều hương khói niệm lực. Chủ thượng, Đông La Sơn thần miếu không bằng sửa kêu Đông La chùa đi, hiện tại hương khói thực thịnh. Mục 31 lang như thế kiến nghị nói. Đúng vậy đúng vậy, chủ thượng, chúng ta hiện tại hương khói, cũng không so la minh quận ngàn phong chùa kém đâu. Võ Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Có thể so nàng ở kinh thành tu luyện tốc độ mau nhiều. Hàn Văn cùng Nam Tinh cũng là ánh mắt sáng ngời mà nhìn Bạch Vân Hinh. hiện nhiên, bọn họ cũng là tán đồng mục 31 lang ý kiến. Bạch Vân Hinh ngẩng đầu nhìn Đông La Sơn Thần Miếu trên không. Nơi đó kim sắc Phật quang phi thường lóa mắt. Từ miếu sửa chùa, không chỉ có chỉ là tên biến một chút, nó cần có tương ứng quy mô cùng công đức niệm lực chống đỡ, như vậy mới tính chân chính ý nghĩa thượng thăng cấp. Bằng không, quang sửa cái tên, có cái mau dùng. Vậy đổi thành Đông La chùa đi, chuyện này từ 31 lang ngươi đi an bài, Tiểu Văn, Nguyệt Nhi cùng Nam Tinh, các ngươi ba cái phụ trợ hắn. Bạch Vân Hinh vung tay lên, đem quyền lực hạ phong cấp hộ pháp nhóm. Là, chủ thượng, Đông La Sơn thần miếu đổi thành Đông La Chùa, toàn bộ chùa miếu thiết kế cũng có một phen chú ý, còn muốn suy xét đến khách hành hương nhóm tài trợ. Khách hành hương nhóm tài trợ, cũng là yêu cầu công đức. Không có công đức, nghiệp nhiệt sâu nặng giả, là không thể làm này tài trợ. Tuyệt đối muốn ngăn chặn tẩy trắng hành vi. Đông La Chùa về sau sở tích góp gương khói niệm lực, tài trợ giả cũng sẽ được lợi. Lại có, Đông La Sơn thần miếu vốn dĩ chính là một kiện cao dài pháp khí. Còn cùng Minh Phủ cửu Thiên Âm Minh Trận Tương Liên Cải biến việc, còn muốn thỉnh Minh Vương phê chuẩn đâu Bất quá, này hết thể đều từ mục 31 lang đi an bài Nói lên này bốn vị hộ pháp, Bạch Vân Hình là tương đương vừa lòng Mục 31 lang đa mưu tốc trí, quân sư hình nhân tài Chủ tính trung quy hoạch đem Đông La Sơn thần miếu an bài đến thỏa đáng Hàn Văn nhất am hiểu xử lý công việc vặt Từ nàng hiệp trợ Bạch Vân Hình pháp thân, thuận buồm xuôi gió Hết thể ngoại giao sự vụ đều giao cho Võ Nguyệt Nhi. như Đại biểu Đông La Sơn thần miếu đi tham gia yến hội, chuẩn bị các thời tiết hạ lễ từ từ. Nam tinh Trung Hậu Thật Thành, thủ vững cửa miếu. Có khi, hắn sẽ đi theo Võ Nguyệt Nhi ra cửa đường tùy tùng. Bạch Vân Hinh đối bọn họ tương đương yên tâm. Nàng trở lại kết giới động phủ, đem pháp thân âm linh ấn cùng thời không ấn giao tiếp một chút, nghiệm lực chuyển hóa. Lúc này đây muốn đi theo Âu Dương Tranh đi núi lớn chung rèn luyện. Chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều. Pháp khí, đan dược, đồ chú, giống nhau đều không thể thiếu. Bạch Vân Hinh công kích pháp khí còn có âm dương hoàn, cùng với Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Hiện tại nàng thân gia phong phú, tiến vào núi lớn rèn luyện hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Vân Hinh dặn dò bốn vị hộ pháp một phen, cho bọn hắn lưu lại một bộ phận linh thạch, linh đan cùng vài món cấp thấp pháp khí, nhếch người đi bàn công sơn phường thị. Đông La Sơn thần miếu muốn cải biến chùa, không phải một sớm một chiều sự. Chờ nàng rèn luyện trở về, Đông La chùa quy hoạch cũng liền không sai biệt lắm. Chương 374 Hắc Châu Sơn tam bá Bạch Vân Hinh lại lần nữa đi vào ban công Sơn Phường Thị. 13 6810 gggggggg Nàng trước đem không dùng được pháp khí cùng tài liệu rớt, lại đi tìm Âu Dương Tranh. Đi ngang qua Phường Thị Đại Quảng Trường, nghe được rất nhiều ồn ào náo nhiệt tiếng gạo. Mã Sơn lõm rèn luyện, yêu cầu tổ đội mặt nói. Lưu Phong Khe, tìm kiếm Vân Như Thảo mặt nói. Cắt đá Sơn, có hay không? Bạch Vân Hinh thần thức đã qua, phần lớn là tổ đội vào núi rèn luyện. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định cùng Âu Dương tranh hai người vào núi tương đối hảo. Lâm thời tổ đội, cho nhau cũng không hiểu biết. Tuy nói đồng đội gian ký chính thức đính khế ước tăng thêm ước thúc, nhưng đại gia được đến cái dạng gì bảo bối, vừa xem hiểu ngay. Sợ là sợ xong việc, có người khởi ý xấu, giết người đoạt bảo. Bạch Vân Hinh tuy không sợ bị đoạt, nhưng nàng sợ phiền thoái. Đi vào đùa chú các, mua vài đánh trúng dai bùa chú. Tuy rằng chỉ là trung phẩm bùa chú, nhiều ném mây trường uy lực cũng không thể khinh thường. Nàng ý tưởng, vẫn là trước sau như một phá của. Bạch Vân Hinh hiện tại không để bụng, có rất nhiều linh thạch. Thức mau, nàng ở phường thị khách điếm gặp được Âu Dương Tranh. Hắn cũng không có cùng mặt khác người tổ đội ý tứ. Có ân sơn chủ vị âm linh ở, vẫn là hắn ký chủ là người trong nhà, chính mình vẫn là trọng sinh. Nơi nào có cái gì thiên tài địa bảo, nguy hiểm độ như thế nào, hắn trong lòng đều hiểu rõ. Chuẩn bị tốt. Bạch Vân Hinh hỏi. Âu Dương Tranh cười gật đầu. Có thể xuất phát, chúng ta vẫn là từ ly sơn qua đi tương đối thỏa đáng. Ban công sơn phường thị sát thật có một cái tiểu đạo, nhưng nối thẳng gân sơn bên ngoài. Mấy cái nổi danh bọn cướp thế lực, thường xuyên ở nơi đó nằm vùng. Nói trắng ra là, muốn an toàn thông qua cái kia nói, còn phải giao bảo hộ phí. Tuy nói tam sơn hai chùa cùng đại ân quốc hoàng thất, có thể phái tu sĩ tới tiêu diệt bọn họ. Nhưng cướp bóc giả phần lớn là tán tu, số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều lần cấm không ngừng. Âu Dương Tranh cùng Bạch Vân Hinh đều là thế lực lớn tinh anh, tự nhiên không sợ bọn họ cái gì. Nhưng nếu là gặp phải có mắt không thấy Thái Sơn ra hỏa, đấu lên cũng rất phiền toái, lãng phí thời gian. Ly Sơn cùng hai vị quan hệ hảo, từ Ly Sơn mượn đường tiến Ân Sơn nhất phương tiện. Bạch Vân Hinh tế ra khổng tức phi hành pháp khí, tiêu sái mã cười đi lên. Kia huyễn lệ khổng tức xòe đuôi, lệnh chung quanh rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ không thôi. Âu Dương Tranh khỏe miệng kéo kéo, tế ra một con thuyền thực bình thường tàu bay hai người trực tiếp lướt qua ly sơn hướng ân sơn chỗ sâu trong bay đi đầu châu lĩnh thừa thái Ngưu xà thảo là luyện chế linh thú đan phụ dược chí nhất bất quá nơi này là ô giác lưu địa bàn bạch vân huynh chỉ vào phía trước ngọn núi giới thiệu nói âu dương tranh trên mặt lại hiện lên vài phần nôn nóng hắn tới đầu châu lĩnh chính yếu mục đích không phải vì Ngưu xà thảo cũng không phải vì được đến ô giác lưu yêu đan bạch vân huynh tự nhiên chú ý tới hắn thần sắc nghĩ thầm âu dương tranh khẳng định có sự Không hề nhiều lời, gắt gao đi theo hắn phía sau. Xôn xao. Đột nhiên, đầu châu lĩnh một khắc sờn sờn núi chỗ, truyền đến kịch liệt linh lực dao động. Có người ở đầu pháp. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Âu Dương Tranh Tinh thần rung lên, thả người bay qua đi. Bạch Vân Hinh đuổi kịp hắn, thực mau nhìn đến phía trước có 5 người ở sinh tử vật lộn. Ba gã kết đan trung kỳ tu sĩ, đang ở vây công hai gã tu sĩ. Kia hai gã bị vây công tu sĩ, một người là kết đan sơ kỳ nữ tu một khác danh là kết đan trùng kỳ nam tu ha ha châu Chắc long châu Chắc phượng ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đem túi chứa vật giao ra đây có thể cho các ngươi lưu cái toàn thời ba gã đánh cướp giả chung một người trung niên thanh bảo nam tu vẻ mặt tâm hiểm cười Dựa, giao ra tài vật sau còn muốn giết người diệt khẩu này đó cướp bóc giả cũng quá không phẩm bạch vân huynh trong lòng chửi thầm nàng thấy âu dương tranh không có động thủ cũng bảo trì quan vọng thái độ tiểu muội ngươi bóp nát ngàn dặm độn ảnh phù đi trước Ta tới chắn một hồi. Châu Trác long sắc mặt rất khó xem, cấp muội muội Châu Trác Phượng truyền âm. Đối phương ba gã kết đan trung kỳ tu vi, muốn cho hai người đều bình yên thoát đi là không có khả năng. "Không, đại ca, ngươi đi trước." Tư chất của ngươi so với ta hảo, tốc độ tu luyện cũng so với ta mau. Ta tới ngăn trở bọn họ, ngươi về sau giúp ta báo thủ." Châu Trác Phượng cắn môi dưới, phẫn nộ mà trừng mắt ba gã đánh cấp giả. "Nghe lời, bằng không một cái cũng đi không được." Châu Trác Long ngữ khí thực nghiêm túc, chân thật đáng tin. Châu Trác Phượng hai mắt đỏ bừng, nàng biết lấy chính mình tu vi, căn bản vô pháp kéo dài bao nhiêu thời gian. Ngàn dặm khoảng cách, đối kết đan tu sĩ tôi nói, không đáng kể chút nào. Nàng cắn chặt răng, đem ngàn dặm đột ảnh phù lặng lẽ nắm trong tay. Cẩn thận, đừng làm cho bọn họ đào tẩu. Ba gã đánh cướp giả hiển nhiên thực lão đạo, nhìn này hai anh em vừa mới ở truyền âm, biết bọn họ thương lượng như thế nào thoát thân. Đi. Châu Trác Long truyền âm xong. Ném ra một tá bửa chú, Châu Chắc Phượng lập tức bóp nát độn ảnh phủ, thân ảnh nhóng lên, liền phải biến mất không thấy. Ha, đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ như vậy. Ba người cười to, chỉ thấy một người tay véo pháp quyết, một đạo thanh quang hiện lên, trận pháp khởi động. A. Châu Chắc Phượng thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống dưới. Tiểu muội, Ta và các ngươi liều mạng. Châu Chắc Long phẫn nộ về phía ba người phóng đi. Xôn sao. Đột nhiên, một đạo huy lực vô cùng kiếm khí. Trực tiếp đem trận pháp sở vây không gian Cắt thành mảnh nhỏ Là ai? Ra tới Chúng ta hát châu sơn tam bá sự cũng giáng quản Chán sống kia thanh bảo tu sĩ tức giận khiển trách vẻ mặt cảnh giác mà dùng thần thức quan sát bốn phía hắn ngoài miệng nói tàn nhẫn Trong lòng lại kinh hại không thôi Liên pháp trận không gian đều có thể tua nhỏ kiếm khí Lợi hại như vậy kiếm tu Chẳng lẽ đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh Hừ, hát châu sơn tam bá Chờ chính là các ngươi Âu Dương Tranh cùng Bạch Vân Hinh lộ ra thân hình. Âu Dương thế chất, là ngươi. Châu Trác Long trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Tranh Nhi, thật là ngươi. Châu Trác Phượng từ trên mặt đất nảy lên, kinh hỉ mà nhìn về phía Âu Dương Tranh. Âu Dương Tranh trên mặt mang cười, gật đầu nói, Long thế thúc, Phượng cô cô, là ta. Bạch Vân Hinh ở Âu Dương Tranh ra tay đồng thời, vận khởi vọng khí thuật. Nàng đương nhiên là tưởng xem kỹ hất Châu Sơn Tam Bá tội nghiệp Quả nhiên, này đó cướp bóc giả giết người rất nhiều. Bọn họ quanh thân tản ra cho đen sắc tội nghiệt chi khí. Hắc hắc, đạp mòn dày sắt không tìm được, đến tới toàn không nguồn công. Trước tránh điểm công đức lại nói, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Bạch Vân Hinh vừa ra tay liền tế ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, bắt tay niết độn ảnh phủ, sắp đào tẩu tam bá cấp vây khốn. Kia Hắc Châu Sơn tam bá cũng không phải ngốc tử, vừa thấy tình hình đối bọn họ bất lợi, lập tức muốn đào tẩu. Chỉ là, Bạch Vân Hinh ra tay quá nhanh. Dựa, đây là cao giai pháp khí. Này không công bằng, các người muốn dùng cao giai pháp khí trí thắng. Bạch Vân Hinh phiên một cái đại bạch mắt. Các người đánh cướp nhỏ yếu giả khi, như thế nào liền không kêu không công bằng đâu. Âu Dương tranh thấy là cẩm tú sơn hà đổ, khỏe miệng dơ lên. Hắn không hề vô nghĩa, tung ra phi kiếm trực tiếp hướng thanh bảo tu sĩ sát đi. Châu Trác Long cùng Châu Trác Phượng liên thủ công hướng một khắc danh tu sĩ. Dư lại tên kia, từ Bạch Vân Hinh tiếp nhận. Ở cẩm tú sơn hà đổ vây khốn dưới, giống như gà. Này đó cướp bóc giả, đều là nghiệp chướng nặng nghề người, người, diệt chi là có công đức. Bạch Vân Huynh liếc mắt hát châu Sơn Tam Bá lưu lại túi chữ vật, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, khó trách cướp bóc giả nhiều lần cấm không ngừng. Nhìn một cái này ba vị thân gia so nàng còn muốn phong phú. 375 chương đánh quái rèn luyện. Bạch Vân Huynh, Âu Dương Tranh cùng châu Thị Huynh muội đem hát châu Sơn Tam Bá túi chữ vật chia cắt xong, tính toán phân nói Dương Tiêu. 1357924 6810ggggggggz Châu Trắc Long cùng Âu Dương Tranh phụ thân là kết bái huynh đệ. Từ Âu Dương tranh cha mẹ qua đời, vẫn luôn là Châu Trắc Long huynh muội ở chiếu cố hắn. Hắn lần này tới Đuôi Ngựa Sơn, chủ yếu chính là vì cứu Châu thị huynh muội, cứu lại kiếp trước bọn họ sở đã chịu nguy cơ. Cũng may, còn kịp. Đông La Sơn Thần, đa tạ. Châu Trắc Long trịnh trọng mà cảm tạ Bạch Vân Hình. Châu Trắc vượng ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói, Đông La Sơn Thần ta cùng với đại ca đi ngang qua mạn đà sơn khi ngẫu nhiên gian nghe được có người tưởng đối phó ngươi còn thỉnh tiểu tâm một ít mới là bọn họ huynh muội thực cảm kích bạch vân huynh hỗ trợ tự nhiên sẽ không cất giấu che đa tạ hai vị nhắc nhở bạch vân huynh hơi hơi có chút kinh ngạc nhưng lập tức liên tưởng đến hoa tiểu đường cùng đường sau âu dương tranh lại một cọc tâm nguyện cả người đều thả lỏng hắn chuẩn bị cùng bạch vân huynh tiếp tục cùng nhau rèn luyện ký chủ mạn đà sơn hoa yêu cùng ngươi có thủ án sao Âu Dương tranh nghi hoặc hỏi, Bạch Vân Hinh kéo kéo khoe miệng, hai bay vả gió, việc rất nhỏ. Bất quá, bọn họ nếu là dám ra tay, liền không thể trách ta. Hết thể căn nguyên ở hoa tiểu đường trên người, nếu nàng không biết hối cải, Bạch Vân Hinh là sẽ không lại lưu thủ. Mạn Đà Sơn, Mạn Đà Vương là hóa thần tu sĩ, đường sau cùng cẩn sau là yêu anh kỳ, thực lực chỉ có thể xem như trung đẳng. Bạch Vân Hinh mượn dùng âm phủ thủ đoạn, căn bản không cần thỉnh giúp đỡ. Thật sự không được, nàng không ngại phổ hoa chùa ra mặt. Nếu là mạn đà sơn còn không có song không có nói. Đến lúc đó, trực tiếp thỉnh sư tổ rời núi, đem bọn họ toàn bộ siêu độ xong việc. Đừng tưởng rằng tu Phật giả, chỉ chú trọng công đức Phật Pháp tu luyện, đều là từ bi vì hoài. Bọn họ tưởng cho ngươi siêu độ, như vậy, ngươi có thể trực tiếp đầu thai chuyển thế. Thật tốt ta, giết người đối với Phật tu tới nói chính là siêu độ, mạn có thâm ý. Âu Dương Tranh nghe song bạch vân hình cùng hoa tiểu đường kết thù trải qua. Tức khác có chút vô ngữ. Tượng loại này dung túng tộc nhân liên tiếp phạm tội thế lực, không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ diệt bất việc. Âu Dương tranh lãnh u mà nói, ai đều có thể nghĩ đến, nếu Bạch Vân Hinh đem hoa tiểu được diệt, kia đường sau tuyệt đối sẽ không thôi. Nếu là đem đường sau cũng diệt, phòng trừng Mạn đà sơn lại không bỏ qua. Thật khả năng sẽ không giúp, làm nhân tâm phiền. Như vậy, giải quyết chi đạo chỉ có một, lấy lôi đỉnh chi thế, đánh đến Mạn đà sơn không có đánh trả chi lực. Yêu tộc nhất tôn sùng vũ lực không quá giảng đạo lý. Ân, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Bạch Vân Hình trong lòng cười lạnh, chỉ cần mạn Đà Sơn dám đối với nàng ra tay, nàng liền có biện pháp làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nàng tuy rằng coi trọng công đức tích lũy, nhưng không đại biểu người khác khi dễ đến trên đầu, còn muốn nhường nhịp. Đó chính là giả nhân giả nghĩa. Đừng nói là người tu yêu, cho dù là người tu tiên. Cái nào trên tay không có mấy cái mạng người, xem cụ thể là chuyện gì tử, diệt tội nghiệp còn có công đức đâu. Chỉ cần tiến vào núi lớn, như vậy, sở hữu sinh linh đều phải tuần hoàn luật rừng. Cá lớn nuốt cá bé. Ai nắm tay đại, ai chính là lao đại. Phía trước là năm cầm sơn, là ngũ trảo hưng địa bàn. Ngũ trảo hưng hỉ quân cư, tối cao tu vi là tam giai đỉnh núi. Nơi này có thượng phẩm điểm tuyết linh mầm, là luyện chế hoàn hồn đan chủ dược chí nhất. Bạch Vân Hinh nhìn phía trước ngọn núi, từ từ kể ra. Hắc, ân sơn chủ vị âm linh, đối ân sơn thiên tài địa bảo hiểu biết. Cùng nhà mình linh dược vườn không sai biệt lắm. Âu Dương Tranh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ký chủ, ta đem Ngũ chảo Ưng dẫn dắt rời đi, ngươi đi thu thập điểm tuyết linh mầm. Nửa khắc chung trong vòng, có thể thải nhiều ít là nhiều ít. Hảo. Hai người thương định sau, từng người trụ thượng ẩn thân của chú, lặng lẽ hướng năm Cẩm Sơn tìm đi. Chi, chi, chi. Từng tiếng tiếng rít dồn dập chim hót, vang vọng thiên địa, lệnh nhân tâm giật mình. Chỉ Ngũ chảo Ưng bay nhanh nhào hướng Âu Dương Tranh. Mỗi một con ngũ chảo ương đồng thời mở ra năm cái móng nuốt, mỗi cái móng nuốt thượng đều phun ra màu xanh lá ngọn lửa. Tam tức thời gian, Âu Dương Tranh bị ngọn lửa nuốt sống. Tuy là Bạch Vân Hinh có điều chuẩn bị, vẫn là bị khiếp sợ. Thanh Diễm sát thật lợi hại, nhìn Âu Dương Tranh mang theo điểu đàn hướng phương xa độ ly, Bạch Vân Hinh không hề do dự. Nam Cẩm Sơn sườn núi chỗ, điểm tuyết linh mầm xanh um tươi tốt. Niên đại nhất lâu đều là ly tổ chim gần nhất, trong đó tam cây có trăm năm trở lên. Ngũ chảo hương thanh diễm lực công kích rất mạnh, giống nhau tu sĩ là vô pháp tiếp cận tổ chim phụ cận. Chi? Chi? Lệ minh rồn rập, hai chỉ ngũ chảo hương lập tức vây thượng Bạch Vân Huynh. Vẫn là bị phát hiện. Bạch Vân Huynh tế ra cẩm tú sơn hà đồ, tạm thời đem hai chỉ ngũ chảo hương vây ở một bên. Nàng nhanh chóng thu thập tam cây trăm năm phân điểm tuyết linh mầm, thuận tay lại vò một phen. Bạch Vân Huynh còn nghĩ, chờ rời đi tổ chim phụ cận, lại thu thập một ít. Chính là Không trung đen nghìn ngịt một tảng lớn ngũ trảo ưng, đã là hướng sần núi chỗ bay lại đây. Hẳn là Suất Ngoại Kiếm ăn điều đàn đã trở lại. Bạch Vân Hinh không hề dừng lại. Điều đàn nước chừng có thượng chăm chỉ, chờ chúng nó toàn bộ mở ra ngũ trảo, kia thanh diễm uy lực, phòng chừng có thể thiêu hủy cả tòa năm Cẩm Sơn. Nguyên Lai, like, hôm nay vừa vặn là chúng nó đại bộ đội đi ra cửa. Lưu lại trông coi tổ chim, chỉ có 10 tới chỉ. Vẫn là bọn họ vận khí tốt ta. Bạch Vân Hinh lập tức thu Cẩm Tú Sơn Hà đồ nhanh chóng bỏ chạy, kéo kẹt, kéo kẹt, xa xa truyền đến ngũ trảo ương vẫn nộ than khóc thanh, bạch vân Hinh ở ngàn dặm ở ngoài đều cảm thấy có chút tim đập nhanh, trăm vạn núi lớn chỗ sâu trong, xác thật nguy hiểm, ký chủ, thải tới rồi sao? Âu Dương Tranh có vẻ chật vật, pháp y lìa đều bị bỏng cháy ra vài cái phá động. hắn bị một tiểu đàn ngũ trảo hưng công kích, còn phải làm miên ngắm, trốn đến có chút vất vả, bạch vân Hinh cong cong mi, cười nói, chúng ta vận khí không tồi. Thượng chăm chỉ điểu đàn hôm nay vừa lúc ra ngoài. Nàng lấy ra tam cây trăm năm phân thượng phẩm điểm tuyết linh mầm. Ta chỉ cần hai cây trăm năm phân, mặt khác đều quy tốc chủ. Âu Dương Tranh như vậy yêu cầu thực hợp lý, hắn đem ngũ chảo ưng dẫn dắt rời đi công lao khá lớn. Hảo, không thành vấn đề. Bạch Vân Hinh cùng Âu Dương Tranh ra tới, vốn chính là mua nước tương. Hai người hợp tác, cảm giác tương đương vui sướng. Nơi này ngũ chảo ưng quá nhiều, không thích hợp chém giết chúng nó lấy nội đan. vì thế Hai người tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu trong xuất phát. Đây là cánh trấn băng thiềm địa bàn, không có gì thượng phẩm linh dược. Bạch Vân Hinh nhìn phía nơi xa một mảnh đầm lầy nói: Kia chúng ta lấy cánh trấn băng thiềm tài liệu đi. Âu Dương tranh tế ra phi kiếm, thả người hướng đầm lầy bay qua đi. Bạch Vân Hinh cũng tế ra âm dương hoàn, tìm kiếm mục tiêu. Liên ngươi. Một con tam giai lúc đầu cánh trấn băng thiềm lập tức nhấc lên một mảnh hôi bùn, hướng Bạch Vân Hinh phát lại đây. Âm Dương Cát Bạch Vân Hinh âm dương luân có cùng loại cắt công năng, cùng Âu Dương tranh học. Âu Dương tranh kiếm khí, có thể cắt không gian. Bang, cánh chẩn băng thiềm cái đuôi vùng, thả người nhảy dựng, trực tiếp tránh đi âm dương luân mũi nhọn. Cựu liên hoàn, cho ta bó. Âm dương luân huyện hóa ra chín liên hoàn, hướng cánh trần băng thiềm chụp xuống, chuẩn bị đem nó bó trụ. Bang, bang, bang, liên tiếp vài tiếng chân vang, cánh chẩn băng thiềm cái đuôi liên tục đánh ở cựu liên hoàn thượng, phát ra lệnh nhân tâm giật mình. Giống như kim loại giao kích chói thái thanh. Gì, dễ dàng như vậy đã bị phá. chương 376 đồng là chùa. Bạch Vân huynh không nghĩ tới, cánh trần băng thiểm cái đôi như thế lợi hại, không chút nào thua kém thượng phẩm pháp khí công kích. Một ba năm bảy chín hai bốn, sáu nghìn tám trăm mười Kim Quang ấn quyết. Một đạo Kim Quang cấp tốc bắn về phía cánh trần băng thiểm, cùng nó cái đuôi lại lần nữa đối thượng. Bang. Thế lực ngang nhau. Hào đi. Vậy kết thúc đi. Kim Quang Ấn quyết đệ tam thức. Bạch Vân huynh thần thức đã có cảm ứng, phủ cận có 7-8 chỉ cánh trần băng thiểm vây đi lên. Nàng không nghĩ dò xét, lãng phí thời gian. Kim Quang Ấn quyết đệ tam thức công ra tay đồng thời, trên tay nàng sớm đã chuẩn bị tốt trung dài trung phẩm công kích phủ, thuận tay ném đi ra ngoài. Hắc hắc, song trọng công kích, uy lực vô hạn Vâng. Kim Sát Quang mang tức khắc đem cánh trần băng thiểm tạc thượng trời cao. Bang. Ngay sau đó là cánh trần băng thiểm thi thể rơi vào đầm lầy, bắn khởi nước bùn vô số. Bạch Vân Hinh nhíu môi, tay phải một chảo, đem cánh trần băng thiềm thi thể nhiếp lại đây, ném vào chuẩn bị tốt không túi chứa vật. Chờ về sau có thời gian lại xử lý nó. Xuân Sao, 78 chỉ cánh trần băng thiềm, đồng thời hướng Bạch Vân Hinh phát động công kích. Kim quang chiếu khắp. Bạch Vân Hinh bảo vệ toàn thân, hướng chính mình trên người lại chụp hai trường phòng ngự phủ. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Nàng tường đem 78 chỉ cánh trần băng tiêm đều vây khốn. Dường như có chút khó khăn. Nay đó cánh trần băng thiềm đều là tam gia yêu thú, lấy Bạch Vân Hinh hiện tại tu vi cùng thủ đoạn, chỉ có thể đồng thời vây khốn hai chỉ. Vì thế, hai chỉ cánh trần băng thiềm nhất định phải bị tịch. Núi sông đầu ngoại cánh trần băng thiềm, trong khoảng thời gian ngắn đột phá không được đỗ trận, chỉ có thể từ bỏ, thay đổi thân hình hướng Âu Dương Tranh đánh tới. Đáng tiếc, này mấy chỉ cánh trần băng thiềm chú định càng bi thảm. Âu Dương Tranh kiếm trận, giống như thiết đầu hủ giống nhau, thấy một con thiết một con. Ai Thật đúng là yêu người ta. Vai chính chính là vệnh báo, xem hắn khí định thần nhàn, dễ dàng là có thể đối phó cánh trần băng thiểm. Bạch Vân Huynh trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, trong lòng lại cảm thán một phen. Lấy nàng bản tôn thực lực, tự nhiên không đem này đó tiểu yêu thu xem ở trong mắt. Nhưng nàng hiện tại là đệ nhị nguyên thần, một lần nữa tu luyện. Thức mau Bạch Vân Huynh cùng Âu Dương Tranh giải quyết rất sở hữu cánh trần băng thiểm. Lại qua đi chính là nội vây, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn là lúc, Bạch Vân Hinh hỏi Âu Dương Tranh. Âu Dương Tranh liếc liếc mắt một cái nội vây rậm rạp núi rừng, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chúng ta trước mắt tu vi không quá thích hợp, về đi. Hai người hồi chỉnh, từ một khắc đầu mở đường hướng sơn bước ra ngoài. Hoa Linh thảo, Quân Dung hoa, Châu Ngọc quả, Phong Lân mãng, U Thanh Long lộc, Bảy phèn chuông ưu. Dọc theo đường đi, Bạch Vân Hinh cùng Âu Dương Tranh một bên chém giết yêu thú, một bên thu thập linh dược, thắng lợi trở về. Trở lại Ban Công Sơn, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái. Bạch Vân Hình cùng Âu Dương Tranh, đều thay có thân phận đánh dấu pháp ý hề. Chính là, tiền tài động lòng người, vẫn là có người dám mạo bị thế lực lớn truy cứu nguy cơ, rất mà liều. Hai vị, thức thời điểm. Bước một nửa tài liệu, nhưng tự do thông qua. năm tên tu sĩ ngăn chặn Bạch Vân Hình cùng Âu Dương Tranh. Âu Dương Tranh không cấm cười lạnh, các vị muốn cùng thương Long Sơn đối nghịch sao. kia năm tên tu sĩ trên mặt, hiện lên một tia chần trở chi sắc. Bọn họ sớm nhìn đến, Âu Dương tranh trên người thực rõ ràng môn phái phục sức. Như vậy còn dám lại đây đánh cướp, tự nhiên là có điều chuẩn bị. Ha ha, chỉ có trời biết đất biết, chúng ta biết, Thương Long Sơn như thế nào sẽ biết. Trong đó một người bọn cướp âm chắc chắc mà cười nói. Bạch Vân Hinh giống như xem ngu ngốc giống nhau, ngó 5 người liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, này 5 vị là muốn giết người diệt khẩu. kia còn có cái gì hảo thuyết, đánh bái. Cẩm tú Sơn hà đồ. Bạch Vân Hinh tế ra cẩm tú Sơn hà đ Âu Dương tranh kiếm trận, trước một bước quét ra. Tản ra, khởi trận. Kia 5 người hiển nhiên chuẩn bị thật sự đầy đủ. Bạch Vân Hinh em hiểm cười một tiếng, không nghĩ lại lãng phí thời gian. Âm Dương truyền luân. Một đạo hắc u không gian cái khe, đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Không tốt, nàng là âm linh. Chạy. Lúc này, nay 5 người mới biết được muốn chạy trốn, chính là đã muộn. Quỷ môn quan, khai. Vô cùng thật lớn hấp lực, trực tiếp đem 5 người hướng quỷ môn quan thoát đi Bên năm người cũng không phải ăn chay, từng người thi triển bí thuật muốn thoát khỏi quỷ môn quan hấp lực. Nhưng bọn hắn phát trận lại như thế nào cùng cẩm tú sơn hà đồ, cùng kiếm trận đồng thời phát lực so sánh với phúc phúc phúc ba đạo thân hình trực tiếp bị Âu Dương tranh kiếm khí đánh cho bị thương, đảo quỷ dạp trên mặt đất, lưỡng đạo thân ảnh bị trực tiếp hút vào quỷ môn quan. Hảo đóng cửa đánh chó, Bạch Vân Hinh thân hình đón lên đi theo tiến vào quỷ môn quan. Âu Dương tranh hừ lạnh một tiếng, kiếm khởi kiếm lạt gian. Ba viên đầu dọn ra, hắn đem ba người chữ vật ngay lưng hút vào trong tay, tính trở Bạch Vân Hinh. 15 phút sau, Bạch Vân Hinh hiện ra thân hình, trong đó một người cư nhiên có vạn giảm độn địa phủ tấm tác, thế nhưng trốn chạy đến minh ngục đi. Ai, thật là quá bi thôi. Bạch Vân Hinh rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Âu Dương Tranh nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm còn không bằng làm hắn nhất kiếm cấp dị đâu, đỡ phải chịu kia minh ngục chi hình. Hai người rửa sạch chiến trường, tiếp tục lên đường. Ban công Sơn trên quan đạo, từng đợt linh lực giao động thường thường mà chuyển đến. Đều làm ai phục tại nơi này, chuẩn bị đánh cướp các lộ tu sĩ. Ai ra, may mắn Lao Tử có điểm lý trí, không đi đánh hai vị này chủ ý. Đó là Thương Long Sơn thiên tài cao chót vót chân nhân, còn có Đông La Sơn thần thiên huynh chân nhân. Chắc Sơn Năm Anh thật là đầu bị lửa đá, còn muốn đi đánh cướp. Đúng vậy, hai vị này không đánh cướp chúng ta liền không tội Đến phường thị, Bạch Vân huynh cáo biệt Âu Dương Tranh, trở lại Đông La Sơn. chủ thượng Bốn gã hộ Pháp có vẻ thực hương phấn. Bạch Vân Hinh thần thức đảo qua, kinh hỉ nói, Đông La Chùa kiến hảo. Đúng vậy, chủ thượng, lần này ít nhiều minh phủ cùng phổ hoa chùa. Mục 31 lang lập tức đăng báo Đông La Chùa xây dựng thêm quá trình. Minh Vương ở trước tiên liền phê chuẩn. Còn có phổ hoa chùa biết được tình huống sau, lập tức phái tới hơn 10 vị có nói cao tăng, mở đạo tràng, hấp dẫn vô số người tu chân cùng thiện nam tín nữ. Đông La Chùa tài trợ tài chính, thực mau liền đến vị. Đông La Sơn thần miếu vốn chính là cao dài pháp khí, chỉ cần một lần nữa luyện chế một chút là được. Các ngươi làm được không tội, đây là ta vào núi thu hoạch, các ngươi xử lý đi. Bạch Vân Hinh đem mấy chỉ túi chữ vật ném cho bốn vị hộ pháp, cho là khen thưởng. Túi chữ vật có rất nhiều yêu thú cùng nội đan. Còn có các loại linh dược cùng hy hữu tài liệu. Mục 31 lang cùng mặt khác vài vị lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Bọn họ vị này cấp trên, thật đúng là hào phong đâu. Bạch Vân Huynh đi vào so trước kia đại mười mấy lần Đông La Chùa. Ách, có rất nhiều tân trang bị thêm tượng Phật. Này có phải hay không đại biểu cho, Đông La Chùa lại có thể tuyển nhận chủ vị âm linh. Ai nha, lại có thể thu thập nhiều vị âm linh đâu. Bạch Vân Huynh đềm đếm, hảo sao, nàng ấn ký bảng lại có thể gia tăng không ít người khẩu. Đông La Chùa chủ điện là Đông La Sơn Thần, hai bên là Tứ Đại Hộ Pháp Kim Cương. Trước điện là 18 vị La Hán Đường. Sau điện là Diêm La Đường, có một người phán quan. Hai gã quỷ tướng, hai gã quỷ lệ, bốn gã quỷ sai. Đây là thần mã ý tứ. Chẳng lẽ Minh Vương tưởng phái vài tên quỷ tu đi lên chủ vị? Đương nhiên, này đó chỉ là thần tượng, cũng chính là quải cái tên tuổi. Nhưng cũng không cần thiết diêm la đường đi. Hảo đi, này khẳng định là Minh Vương ý tứ. Vấn đề là, quỷ tu có thể thu thập ấn ký không? Bạch Vân Hinh trong lòng rất là nghi hoặc. Ấn, quay đầu lại thử một lần đi. chương 377 không biết hối cải. Đông La Sơn Thần, tiểu thần tiến đến chúc mừng. Đây là Tân Hà trấn thành Hoàng Âm Linh. 1357924, 6810GGGGGGGGGG. Thành Hoàng khách khí, bên trong thỉnh. Bạch Vân Hình đã nhiều ngày đều vội vàng xa giao. Con hảo có 4 vị hộ pháp, Mục 31 Lang cùng Hàn Văn đám người, xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, bọn họ sớm chuẩn bị tốt các loại cấp bậc kiến hội. Đông La Sơn Thần kết giới trong không gian động phủ. Lúc này, nó giống như một cái đại trang viên. Các loại công năng đầy đủ hết. Ở động phủ chính sảnh, Bạch Vân Hinh chiêu đãi tiến đến chúc mừng các đạo nhân mã. Chủ thượng, không bằng cấp các thế lực hạ thì mời, tuyển cái ngày tốt chúc mừng một phen. Mục 31 lang Kiến Nghị Hàn Văn tiếp nhận câu chuyện. Chủ thượng, chúng ta Đông La Chùa có nhiều như vậy chủ vị âm linh không? Nghĩ đến các thế lực lớn sẽ có chút ý tưởng. Không bằng, nhân cơ hội này chúng ta trước chủ động chọn lựa một phen. Cái này có thể có. Đông La Chùa chủ vị âm linh Tất cả đều là Bạch Vân huynh cấp dưới, có thể thu thập đến âm linh ân ký bảng thượng. Như vậy, những người này tuyển cần phải muốn cẩn thận chọn. Các người an bài đi. Cần phải ấn dưới tiêu chuẩn đi tuyển. Đệ nhất, cần thiết lấy tu hành âm linh hệ thống là chủ, mặt khác công pháp vì phụ, không được sửa tu mặt khác hệ thống. Đệ nhị, điều ngoa ương ngạnh không cần, ái gây chuyện sinh sự không cần, không rõ lý lẽ không cần. Bạch Vân huynh tạm thời trước hết nghĩ đến này hai điều. Tư chất gì đó, kỳ thật đều không quan trọng Quan trọng là phải có kiên nhẫn kiên trì âm linh tu luyện, không cần bởi vì tốc độ tu luyện thông thả, liền sửa tu mặt khác hệ thống công pháp. Là, chủ thượng. Như thế nào chọn lựa, các ngươi cùng phổ hoa chùa thương nghị một chút, từng người an bài đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng vung tay lên, lại đem quyền cao trực tiếp hạ phóng. Nàng tin tưởng bốn người trung thành cùng nhãn lực, không sợ bọn họ dắp tâm hại người. Đều là thời không ấn bảng đơn người trên, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Có tư tâm, là cho phép. Thì như Hai gã tu sĩ ở ngang nhau điều kiện hạ. Bạch Vân Hinh rất vui lòng, ưu tiên lựa chọn bọn họ gia tộc hoặc bằng hữu. Lại là một năm 3 tháng sơ 8, đúng là Đông La Sơn thần Phật đà ngày. Đông La chùa xây dựng thêm, sớm đã hấp dẫn rất nhiều thiện nam tín nữ. Đại ân quốc có chút danh khí thế lực, đều thu được Đông La Sơn thần thiệp mời, còn có chút tu sĩ không thỉnh tự đến. Bạch Vân huynh không thể không thỉnh Ly Sơn Ly Yêu nhóm hỗ trợ, đặt mua một cái phi thưởng long trọng yến hội. Chi Chi, một con màu trắng tầm bảo chuột nghe đến Bạch Vân Hình đầu vai, tiểu thử, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Tiểu thử ở Kim Ân Sơn giao rất nhiều tiểu đồng bọ, chơi đến có chút vui đến quên cả trời đất. Lần này là Bạch Ly Sáu trở về, mới mang theo nó trở về. Chi chi chi chi, ta tưởng ngươi. Ừ, ngươi còn biết tưởng ta, ai tin a Bạch Vân Hình cố ý biểu môi, trong lòng lại cao hứng. Nàng vừa đến âm minh giới khi, chỉ có tiểu thử cùng sư phụ bồi nàng, làm nàng không đến mức quá cô tịch. Loại này tình cảm đáng quý, tiểu thử, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa hình, không cần quá ham chơi. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết, tiểu thử ăn không ít thượng phẩm linh đan, nhưng nó tốc độ tu luyện như thế nào vẫn là như vậy chậm. Xem ra, về sau hẳn là nhiều đốc xúc nó một ít, đỡ phải nó lại lười biếng. Cảm ơn ngươi, ly lục điện hạ. Bạch Vân Hinh cấp Bạch Ly lục thân tự đổ một ly linh trà. Thiên huynh mười muội còn đang bế quan, không thể tùy ngươi đi Đại Minh quốc. Bạch Ly 6 cười cười, có chút xin lỗi mà nói. Không có việc gì không có việc gì, tu luyện quan trọng, về sau có rất nhiều cơ hội. Bạch Vân Hinh không để ý, nàng vẫn luôn đem Ly 10 trở thành bạn tốt. Cho nên, Ly 10 đang bê quan đột phá yêu đăng kỷ, cao hứng còn không kịp đâu. Bạch Ly 6 thật sâu mà nhìn nàng một cái, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hắn là một đường nhìn Bạch Vân Hinh trưởng thành lên, từ nàng hóa hình, mãi cho đến âm đăng kỷ. Tại đây ngắn ngủ mấy năm gian, nàng thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy. Xem ra, không lâu tương lai, khẳng định sẽ vượt qua hắn. Bạch Ly sáu trong lòng có một loại gấp gáp cảm giác. Nhưng hắn cũng sắp kết anh, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ta lập tức muốn bế quan kết anh, chờ ta xuất quan lúc sau, lại mang lên mười muội đi Đại Minh Quốc tìm ngươi. Bạch Vân Hình vừa nghe hắn muốn bế quan kết anh, trong lòng vì hắn cao hứng. Hảo A, chờ các ngươi xuất quan, lại đi tìm ta chơi. Nàng hiểu biết Ly 10 tính tỉnh, đi Đại Minh Quốc du lịch tốt như vậy chơi sự, như thế nào có thể thiếu tiểu mười đâu. Bạch Ly sáu nhuẩn miệng cười, cười đến thực yêu nghiệt, thiếu chút nữa đuổi kịp Thiên Hồ tộc. Đông La Sơn thần Phật đã ngày yến hội, ước chừng 79 chín ngày chín đêm. Kia đều là trắng bóng linh thạch đâu? Cũng may các thế lực lai khách đều tặng không ít lễ hỏi. Tính xuống dưới, Thu chi không sai biệt lắm có thể cân bằng. Này đều giao cho mục 31 lang bọn họ đi xử lý. Thỉnh yến mục đích thực minh xác, vì Đông La chùa các hộ pháp chủ vị âm linh việc. Bạch Vân huynh bình linh thiếu chớ lạ nguyên tắc, chỉ tuyển 10 tên la hán âm linh Một người quỷ phán cùng hai gã quỷ tướng, còn lại tạm thời trước không, chờ về sau có thích hợp lại chủ vị. Hơn 10 người tân nhiệm đông là chùa hộ pháp âm linh, đại bộ phận xuất từ các đại thế gia. Bạch Vân Hinh đối bọn họ sinh ra cũng không để ý, chỉ cần bọn họ hảo hảo mà tu luyện âm linh, trung thành đáng tin cậy là được. Nàng không hy vọng bọn họ gây chuyện sinh sự, lại cũng không sợ sự. Bạch Vân Hinh đối chính mình cấp dưới, vẫn là thực yêu quý. Đáng tiếc chính là, này hơn 10 người chủ vị âm linh. Thế nhưng đều không thể bị thời không ấn thu thập, thật là bạch cao hứng. Xem ra, đều không phải là sở hữu cấp giới, đều có thể bị thời không ấn tán thành. Bạch Vân Hinh thu thập khởi buồn bực tâm tình, chuẩn bị tây du. Nàng nghe theo hư dương sư tổ kiến nghị, quyết định từ giới đài sơn kia một đầu bay qua đi. Tuy rằng tương đối đường vòng, an toàn vẫn là có bảo đảm. Chỉ là, có một chỗ là vòng bất quá đi, đó chính là mạng đà sơn. Nó vừa lúc ở vào đi giới đài sơn nhất định phải đi qua nơi. Bạch Vân Hinh nhìn phía trước mạng đà vùng núi dưới, nhớ tới châu Trác phượng nhắc nhở. Tốt nhất có khác người ra tới phiền nàng. Bằng không, nàng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Bạch Vân Hinh quyết định vòng qua đi, không nghĩ nhiều trọc phiền thoái. Đều không phải là nàng sợ mạn đà sơn, mà là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lãng phí thời gian. Bạch Vân Hinh khổng tức tàu bay, đang chuẩn bị từ mạng đà sơn bên ngoài xuyên qua đi. Đột nhiên, một trận hồng quang đột ngột mà dâng lên, mạn đà sơn bên ngoài tức khắc bị một mảnh huyễn xương ngủ bao phủ đi vào. xem ra, nên tới vẫn là tới. bạch vân huynh thầm than một tiếng, nàng là rất muốn buông tha mạn đà sơn, nhưng mạn đà sơn không nghĩ buông tha nàng, cũng là không có cách nào xử. cửu thiên âm minh trận mở ra. bạch vân huynh trước tiên tế ra âm linh ấn, khai thông quỷ môn quan, trực tiếp đem nó cùng cửu thiên âm minh trận liền ở bên nhau. đông la sơn thần miếu thăng cấp vì đông la chùa, nhưng không riêng gì xây dựng thêm. Minh Vương đem mở ra cửu thiên âm Minh Trận một cái tiết điểm, thiết đến Bạch Vân Hinh âm Linh Ấn. Bạch Vân Hinh hiện tại thời không Ấn, này bên trong âm Linh Ấn công năng, nhưng trực tiếp mở ra Minh Phủ cửu thiên âm Minh Trận. Có thể nghĩ, Minh Vương đối Bạch Vân Hinh có bao nhiêu coi trọng. Cửu thiên âm Minh Trận chính là tiên trận, là trấn thủ âm Phủ Minh Phủ. Phúc, Phúc, Phúc. Mạn Đà Sơn bên ngoài ảo trận bên trong, bay ra vài đạo thân ảnh, toàn bộ bị cửu thiên âm Minh Trận đánh cho bị thương. Sôi nổi ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà hộp máu. Trong đó một người, đúng là hoa tiểu đường. Hoa tiểu đường, ngươi không biết hối cải, lại nhiều lần tính kế với ta. Hôm nay, chúng ta chi gian liền làm chấm dứt đi. Bạch Vân Hình nói xong. Trực tiếp đem hoa tiểu đường cùng những cái đó đồng lõa, thu vào kiểu thiên âm minh trận bên trong. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo yêu anh kỳ khí thế lao thẳng tới mà đến. chương 378 minh vương điện thẩm phán. Tới đúng là yêu anh kỳ đường sau. 1357924 6810 Bạch Vân Hinh cười lạnh một tiếng. Nàng nhưng không cho rằng hoa tiểu đường thiết hạ mai phục, đường sau sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này là mạng đà sơn cửa, chẳng lẽ ngươi một cái yêu anh kỳ tu sĩ, còn sẽ không biết. Còn có toàn bộ mạng đà sơn. Đông la sơn thần, ngươi đem tiểu đường làm sao vậy? Bạch Vân Hinh nhàn nhạt nói, nàng bị kiểu thiên âm minh trận chuyển tới âm phủ. Nếu là thức thời điểm, Cũng đừng tới dây dừa không rõ. Thực rõ ràng, đây là không có khả năng. Làm càn, ngươi nếu dám thương tổn tiểu đường, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn không nhanh đưa tiểu đường truyền quay lại tới. Đường sau vẻ mặt tâm trầm, trên người khí thế lại lần nữa tản ra, tưởng lấy thế áp bách bạch vân hình. Phóng nàng ra tới, sau đó làm nàng tiếp tục tới tính kế ta. Nam mơ đi. Bạch vân hình lạnh lùng thốt. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ âm đàn kỳ âm linh, vọng tưởng nương minh phủ tới đối phó ta. Đừng quên, người Đông La Chùa còn có một đống lớn cấp thấp tu vi giả đâu. Đường sau âm hiểm cười hai tiếng, vẻ mặt ngoan tuyệt chi sắc. Dựa, dám uy hiếp. Bạch Vân Hình vẫn luôn đối hoa tiểu đường thủ hạ lưu tình, chính là suy xét đến điểm này. Bất quá, hiện tại nếu đã trở mặt, nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này phát sinh? Không hề nói nhiều, nàng trực tiếp phát động cửu thiên âm minh trận. A, đường sau chưa bao giờ kiến thức quá cửu thiên âm minh trận uy lực, bằng không nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo mà ra tới uy hiếp bạch vân huynh. cho dù nàng không ra, bạch vân huynh giờ này khắc này cũng sẽ không bỏ qua đường sau. nếu là mạn đà sơn mạn đà vương cùng cẩn sau thứ thời, nàng sẽ không quá nhiều giận chó đánh mèo. kia nàng cùng đường sau cùng hoa tiểu đường chi gian sự tình dừng ở đây. hai tức lúc sau, đường sau cũng bị cửu thiên âm minh trận truyền tới âm phủ. đông la sơn thần thủ hạ lưu tình. một đạo kim sắc thân ảnh tuấn di lại đây, đúng là mạn đà vương. hừ. Ghét nhất loại này không dứt. Giết tiểu nhân tới đại, diệt đại, tới cái lao tư cách. Bạch Vân Hinh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Mạn Đà Vương. Như thế nào, Mạn Đà Vương muốn cho toàn bộ Mạn Đà Sơn cùng ta đối nghịch, muốn cùng Cửu Thiên Âm Minh trận chống lại. Mạn Đà Vương cau mày, hiển nhiên đối Cửu Thiên Âm Minh trận rất là kiên kỵ. Đông La Sơn thần, ngươi đừng có lý không tha người. Hoa tiểu đường tính kế ngươi, nàng được đến trừng phạt là hẳn là. Nhưng đường sau nhưng không tính kế ngươi đi. Bạch Vân huynh thật là bị khí nổi giận. Này đó yêu tu thật là không đạo lý như giảng. Mạn đà vương không có nghe được vừa rồi đường sau huy hiếp sao. Nếu ta không bỏ ra hoa tiểu đường, nàng liền tưởng đối phó đông La chùa. Mạn đà vương thực không cho là đúng mà nói, ta sẽ khuyên bảo đường sau. Thật là chê cười. Bạch Vân Hinh không tín nhiệm Mạn đà vương, hắn nếu có thể đủ khuyên bảo đến thông nói, tiêu đường sau như thế nào còn sẽ ra tới ngăn trở. Còn có, nàng nhưng không tin hoa tiểu đường thiết hạ mai phục, Mạn đà vương sẽ một chút cũng không biết. Đây cũng là một cái đồng lõa. Mạn Đà Vương thấy Bạch Vân Hinh không dao động, trong lòng cũng bực. Hắn là Hóa Thần Kỳ Hoa Yêu, luôn luôn thực lực cường đại, trước nay không ai dám ở trước mặt hắn như thế làm lơ hắn. Hùng chi Bạch Vân Hinh trước mắt tu vi, chỉ có âm đan kỳ. Đông La Sơn Thần, ngươi nếu là nhất ý cô hành, vậy không nên trách bổn vương ra tay giam cầm ngươi. Mạn Đà Vương tuy rằng kiêng kỵ tiểu thiên âm minh trận, nhưng hắn nghĩ, lấy âm đan kỳ tu vi Bạch Vân Hinh phát động trận pháp, kia uy lực tự nhiên cũng là hữu hạ cho nên, mạn đà vương muốn ra tay. mạn đà vương, từ từ. cẩn sau thân ảnh bay nhanh tuấn di lại đây. cẩn sau, ngươi tới vừa lúc, cùng ta cùng nhau phá cửu thiên âm minh trận đi. mạn đà vương thấy là cẩn sau, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. cẩn sau sắc mặt lại rất tái nhợt, vừa nghe cửu thiên âm minh trận, thân mình lại là run lên. thiên a, mạn đà vương là muốn cho toàn bộ mạn đà sơn chôn cùng sao. cửu thiên âm minh trận là tiên trận, đó là chấn thủ âm phủ minh phủ. Ai có thể phá được tiên trận? Thật là không biết tự lượng sức mình. Mạn Đà Vương, ngươi không thể vì một cái đường sau, không màng toàn bộ Mạn Đà Sơn Hoa yêu tộc chết sống. Ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Cẩn Sau kiên quyết mà phản đối. Nga. Cẩn Sau, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta? Mạn Đà Vương đôi mắt híp lại, lạnh lùng chất vấn. Cẩn Sau trong lòng thầm than một tiếng. Mạn Đà Vương dùng người không khách quan, luôn luôn kiêu ngạo quán, sẽ không nghe nàng khuyên. Nàng trong lòng này sinh ác độc. Vẻ mặt kiên quyết Nếu mạn đà vương không nghe ta khuyên Ta đây dâm bụt nhất tộc từ đây thoát ly mạn đà sơn Ngươi Hảo, thức hảo Cần sau, ngươi nhớ kỹ Về sau ngươi dâm bụt nhất tộc gặp được mạn đà sơn tu giả Tốt nhất đều đường vòng Nếu không, giết chết bất luật tội Mạn đà vương âm hàn mặt, tức giận quát Cần giữa lưng hạ khinh thường kia cũng muốn ngươi có mệnh ở mới hảo Bạch vân huynh ý vị thâm trường mà Liếc liếc mắt một cái cẩn sau rời đi thân ảnh Cái này cần sâu nhưng thật ra hành sự quyết đoán, xem xét thời thế. Như vậy tu giả, ở tu chân trên đường cũng sẽ đi được xa hơn. Không giống trước mắt vị này đầu bị lừa đá, ngu xuẩn mạn đà vương. Nghĩ đến mạng đà sơn tại đây vị ánh mắt thiền cận, hành động theo cảm tình mạng đà vương thống linh hạ, cũng sẽ không có cái gì thành tiểu. Trách không được mạng đà sơn vẫn luôn là trung đẳng thế lực. Địa bàn cũng gần là mạng đà sơn. Bạch Vân Hinh cười lạnh một tiếng, không hề kéo dài thời gian, lập tức phát động trận pháp. Vô cùng âm trầm quỷ khí, lập tức bao phủ toàn bộ Mạn Đà Sơn, âm phong từng trận, giống như kêu cửu u minh ngục khủng bố. Tử vong hơi thở không chỗ không ở, lập tức ảnh hưởng đến sở hữu yêu tu tâm cảnh. Phảng phất qua và năm, cũng phảng phất chỉ qua trong nháy mắt. Mạn Đà Vương vẻ mặt suy sút mà quỳ rạp xuống đất. Phía trước khí phách vương giả đã không còn sót lại chút gì. Âm phủ Minh phủ, Minh Vương điện. Nơi này là thẩm phán các lộ cường đại âm hồn nơi. Cường đại âm hồn Tự nhiên là chỉ những cái đó tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp còn chưa đủ tư cách thượng minh vương điện, từ minh vương tự mình thẩm phán. Áo tím cao quan minh vương cao cao ở ngồi, hắn bên cạnh là ân quỷ phán, ân quỷ phán bên cạnh, đứng bạch vân hình, nàng là bị đặc biệt cho phép tiến đến bàn thính. Hạ đầu hai bên, theo thứ tự là bốn gã quỷ phán cùng bốn gã quỷ tướng, quỷ phán cùng quỷ tướng mặt sau, còn lại là 10 tên quỷ lệ đang ở làm ký lục. Minh vương điện ở giữa âm hồn, đúng là mạn đả vương cùng đường sau. Kê Hoa tiểu đường còn chưa đủ tư cách tiến đến thẩm phán. Mạn Đa Vương, ngươi cũng biết tội. Minh Vương lạnh lùng mà mở miệng hỏi. "Buồn Vương không phục." Mạn Đa Vương oán hận mà, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt trên Bạch Vân Hình. Minh Vương hừ lạnh một tiếng. "Hừ, Mạn Đa Vương cùng đường sau, dung Túng Hoa tiểu đường ám toán Đông La sơn thần. Sự bại không biết hối cải, còn ý đồ thương tổn Đông La sơn thần, tội không thể tha thứ. Niệm các ngươi tu hành không dễ, nhưng không loại bỏ linh cách, một lần nữa chuyển thế đầu thai đi thôi." Vì cái gì? Một cái nho nhỏ đồng la sơn thần mà thôi, là nàng chính mình muốn tới mạng đà sơn, dựa vào cái gì ta không thể ra tay. Đường sau vẻ mặt không phục mà kêu lên. minh vương hai mắt níu lại, trong lòng có điều so đo. đông la sơn thần là nhất có hy vọng mở ra phi thăng thông đạo ứng kiếp giả chi nhất, ngươi chờ muốn hại nàng, chính là cùng toàn bộ tu chân giới đối nghịch. Mặc dù ta không thẩm phán các ngươi, tu chân giới thế lực khác, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cái gì? Sao có thể? Mạn Đà Vương cùng Đường Sau vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng Bạch Vân Hình. Chết không được một cái nho nhỏ âm linh là có thể phát động Cửu Thiên Âm Minh trận. Chết không được, Minh Vương sẽ thân phong nàng vì Ân Sơn âm linh. Mạn Đà Vương lúc này đã hối hận không thôi. Đường Sau lại là vô cùng oán độc mà trừng mắt Bạch Vân Hình, "Minh Vương, ta cháu gái Hoa Tiểu Đường, hay không cũng có thể bình yên đầu thai chuyển thế." Minh Vương cùng Ân Quỷ Phán, tự nhiên đều nhìn đến Đường Sau kia oán độc ánh mắt, trong lòng không cấm hừ lạnh con tường bình yên chuyển thế. Nghĩ đến quá Mỹ. Chương 379 nhân mệnh địa bàn. Hoa tiểu đường tội không thể tha thứ, đã bị chuyển tới minh ngục 1357924, 6810 g g g g g g g g g g g g trước làm trên người nảng sở hữu nghiệp nghiệt đều hóa đi, mới hảo một lần nữa đầu thai. Ân quỷ phán đạm nhiên địa đạo. Kêu ý tứ là, hoa tiểu đường liền linh cách cũng bảo không được. Cho dù chuyển thế, cũng không thể tu hành. Không, ta không phục Đông la sơn thần, ta đường sau thể, liền tính chuyển thế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có các ngươi, các ngươi bao che đông la sơn thần, ta nguyền rủa các ngươi, ta không phủ. Đường sau vừa nghe hoa tiểu đường xử phạt, hoàn toàn mất đi lý trí. Mạn đà vương càng ngày càng hối hận, hắn như thế nào sẽ vì cái này không biết sống chết đường sau, gây họa thượng thân. Thật là biết vậy chẳng làm. Đáng tiếc, vô luận là nào một giới đều không có thuốc hối hận. Ít nhất tu chân giới là không có. Tiên nhân cùng thần nhân nhưng thật ra có thể làm được. Thì như, tượng mục tử du giống nhau, luân hồi bảy sinh bảy thế. Không có đại nghị lực, là làm không được. Nếu đường sau không phục, vậy đi minh ngục tiêu trừ sở hữu nghiệp nghiệt, lại đầu thai chuyển thế đi. Minh vương nhàn nhạt mà nói xong, ý bảo bốn gã quỷ tướng, đem đường sau trực tiếp mang đi minh ngục. Náo tàn. Bạch vân hình cùng ở đây các vị, trong lòng đều không cấm lược quá hai chữ. Lấy đường sau yêu anh kỳ tu vi, là có thể lưu lại linh cách. Chuyển thế sau tuy nói không có ký ức, lại có thể tiếp tục tu hành. Cái này hảo, nàng có thể hoàn toàn đi bồi cháu gái hoa tiểu đường. Nghiệp nghiệt nơi nào là như vậy hảo tiêu. Đặc biệt tưởng hoa tiểu đường cùng đường sau như vậy, tâm tư độc các hàng người. Mạn đà vương, ngươi mạn đà nhất tộc đều phải một lần nữa chuyển thế, ngươi như phục. Minh vương nghĩ đến, yêu tu đều là có thủ tắt báo. Nếu là làm mạn đà nhất tộc oán hận thượng Bạch Vân Hình, kia thật là khó lòng phong bị. Vì phi thăng thông đạo. Minh Vương cùng mặt khác tu sĩ cấp cao, hiển nhiên đã không rảnh lo tiểu tiết. Mạn Đà nhất tộc cùng toàn bộ âm minh giới tu chân giới so sánh với, kết quả thực không đáng giá nhất tới. "Ta, phục." Mạn Đà Vương không có cách nào, có đường sau vết xe đổ, hắn sao dám nói không phục. Hắn xem như minh bạch, cho dù Đông La Sơn thần cuối cùng không thể mở ra phi thăng thông đạo, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, những cái đó tu chân giới đại lão đều sẽ không bỏ qua cho Mạn Đà nhất tộc cùng với bị người tu tiên chém giết cấp lấy nội đan không bằng trực tiếp luân hồi nghĩ đến đây mạn đả vương trong lòng lúc này mới bình tĩnh một ít đa tạ minh vương đại nhân cấp tiểu thần làm chủ bạch vân huynh vẻ mặt cảm kích địa đạo minh vương cười nói ngươi là bổn vương xem trọng nhất tâm linh nếu những cái đó không có mắt ra hỏa không cho bổn vương mặt mũi bổn vương cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi hảo có đạo lý bạch vân huynh thâm chấp nhận như vậy đi những cái đó yêu tộc năm lần bảy lượt mà tìm ngươi phiền thoái Về sau ân sơn các nơi bản, đều từ ngươi tới nhân mệnh đi. Minh vương một câu, đem ân sơn các đại yêu nhóm địa bản, đều trồng lên một cái gông siềng. Ngươi bằng thực lực cướp lấy địa bản, còn không nhất định thuộc về ngươi. Đông la sơn thần còn có quyền tới nhâm mệnh cho người khác. Vốn dĩ, Minh vương là không nghĩ để ý tới yêu tộc địa bản. Ai làm mạng đà vương như vậy không có nhãn lực giới, muốn khi dễ đông la sơn thần. Âm phủ minh giới là tương đương đặc thù tồn tại. Chỉ cần có sinh linh tử vong truyền thế đều phải trải qua Minh Phủ. Minh Vương tưởng cấp thân sơn tới cái ước thúc, yêu tộc nhóm thật không thể thế nào. Chúng nó tự nhiên có thể dựa vào thực lực, một lần nữa đoạt lại địa bàn. Nhưng là, chỉ cần Minh Phủ ra tay can thiệp, kia địa bàn vẫn là sẽ giữ không nổi. Này tương đương với những cái đó giam yếu, chủ vị âm linh đều không phải phía chính phủ tán thành. Nếu là ngày nào đó phía chính phủ xem ngươi không vừa mắt, hoàn toàn có thể thủ tiêu. Đây là thượng vị giả nhóm đặc quyền. Ai cho các ngươi đầu thai truyền thế? phải trải qua Minh phủ đâu. Bạch Vân Hinh từ Âm phủ trở lại Mạn Đà Sơn phủ cận. Mạn Đà trên núi Mạn Đà Nhất tộc cùng Sơn Đường Nhất tộc đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đông La Sơn thần cần sau mang theo hoa tiểu cẩn, cung kính mà đối Bạch Vân Hinh làm thi lễ. Nàng thân là yêu anh kỳ yêu tu, hoàn toàn không cần như thế khách khí. Bất quá phía trước Mạn Đà trên núi đột nhiên xuất hiện một đám quỷ tướng, trực tiếp đem Mạn Đà Nhất tộc cùng Sơn Đường Nhất tộc đều mang đi Âm phủ. Nàng biết. Mạn Đà Vương cùng đường sau đã xong đời. May mắn nàng lúc ấy rứt khoát lưu loát, cùng Mạng Đà Vương chờ phủi sạch quan hệ. Cần sau, từ sau này Mạn Đà Sơn từ người dâm bụt nhất tộc tiếp nhận đi. Ân, về sau, nơi này đã kêu Cần Sơn. Bạch Vân Hình nói âm vừa ra. Cả tòa Cần Sơn đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang, trang nghiêm túc mục, uy thế bất phàm. Đông nhiên chi gian, Bạch Vân Hình cảm thấy, chính mình trên người công đức niệm lực lại gia tăng. Nàng Tu Vi cũng đạt tới âm đan lúc đầu viên mãn cảnh. Cùng thời khắc đó, một đạo cường đại ý chí, chuyên khắp cả tòa ân Sơn sở hữu sinh linh thức hải. Giờ phút này bắt đầu, ân Sơn địa bàn từ Đông La Sơn thần nhân mệnh. Vô số đại yêu, hướng lên trời phẫn nộ mà gầm rú. Ai đều không vui, ở chính mình trên đầu bộ cái gông xiềng. Chỉ có những cái đó ly cuối cùng một bước không xa lào yêu nhóm, dưới đáy lòng thầm than một tiếng, tiếp tục bế quan. Chỉ mong phi thăng thông đạo có thể sớm ngày mở ra. Chúng nó cũng hảo mau chóng phi thăng yêu giới một tòa nho nhỏ ân sơn tính cái gì cảm tạ đông la sơn thần cẩn sâu trong lòng kinh hãi đồng thời lại có chút đắc trí cẩn sơn là cái thứ nhất bị nhâm mệnh địa bản cho dù nơi này tối cao tu vi chỉ có nàng một cái yêu anh kỳ, nghĩ đến cũng không cần quá lo lắng bạch vân huynh ra khổng tức tàu bay rời đi cẩn sơn hướng dưới đải sơn bay đi trên đường nàng thu được hai quả truyền âm phủ là ly sơn cùng hổ khâu sơn chúng nói ý tứ là tưởng thỉnh bạch vân huynh châm trước một chút Cho chúng nó một cái nhân mệnh địa bàn mệnh lệnh. Bạch Vân Hinh có chút giở khóc giở cười. Hổ khâu Sơn cũng liền thôi, tốt xấu nhân ra ở ân Sơn nội vây. Người nhà Ly Sơn thấu gì náo như ta. Ly Sơn là ân Sơn nhanh núi, chỉ là, nó vị trí vị trí tương đương xảo diệu, vừa lúc là ân Sơn nhập khẩu chỗ. Lại nói, Ly Sơn liền ở đông La Sơn bên cạnh. Chẳng lẽ Bạch Vân Hinh còn sẽ đem Ly Sơn nhân mệnh cho người khác. Xem ở Ly 10 trên mặt, nàng cũng sẽ không như vậy làm. Ly miêu nhóm thuần túy là ăn no căng, xem náo nhiệt. Tuy rằng Bạch Vân Hinh chửi thầm một phen, trong lòng lại rất cao hứng. Có hổ khâu sơn cùng ly sơn duy trì, hơn nữa cần sơn. vừa lúc là Bắc Trung Nam các một chỗ địa bàn, thuộc về Đông La Sơn thần chính thức nhâm mệnh. Bạch Vân Hinh cười cười, cấp hai nơi các phát đi nhâm mệnh truyền âm phủ. Nàng khổng tức tàu bay thực mau đến Nam Hải. Âm minh giới hải vực so lục địa còn muốn đại. Hải vực thượng các loại hải yêu nhóm tu vi thực lực, cũng không so trên đại lục tu sĩ tới thấp. Cho nên, muốn an toàn qua sông Hải Vực là không có khả năng. Đi hướng Đại Minh Quốc, chỉ cần dọc theo giới Đài Sơn chạy có thể, rất nhiều thương thuyền lui tới với hai nước, mậu dịch thường xuyên. Người tu chân phần lớn dọc theo giới Đài Sơn, sử dụng phi hành pháp khí xuyên qua đi. Bất quá giới Đài Sơn cũng đều không phải là là một cái an toàn địa phương. Giới Đài dưới chân núi có một cái phương thị. Nơi này chẳng những con núi lớn tài nguyên, còn có rất nhiều Hải Vực thượng tài nguyên. Bạch Vân Hinh quyết định trước dạo một dạo giới đài sơn phường thị, lại lên đường. Phường thị, các loại sơn chân đồ biển bãi mãn toàn bộ đường cái. Rất nhiều đều là Bạch Vân Hinh chưa thấy qua, cảm giác thực mới mẻ. Này đó hẳn là đều là hải vực sản xuất, xem ra, hải vực tu chân tài nguyên, cũng không so lục đi lên đến thiếu đâu. Có cơ hội nhất định phải đi hải vực thượng rèn luyện một phen. Đồng nhiên, một đạo thần thức quét lại đây. Bạch Vân Hinh dừng một chút, thả ra thần thức đón qua đi. Gì? thế nhưng là thanh sơn chân nhân thật là hoàn gia ngõ hẹp a chương 380 khe trung thiếu niên bạch vân huynh hiện tại cũng không sợ nguyên anh tu sĩ một ba năm bảy chín hai bốn sáu nghìn tám trăm mười có cựu thiên âm minh trận tương trợ ở âm minh giới không ai dám cùng nàng đánh bữa nàng đang chờ thanh sơn chân nhân tiến đến khiêu khích không tưởng hắn thế nhưng chỉ liếc nàng liếc mắt một cái tránh ra anh thanh sơn chân nhân không có muốn lý nàng ý tứ nên sẽ không lại tưởng làm cái gì âm nhưu đi. này không trách nàng nghĩ nhiều. ai làm những người này đều có tiền án đâu. bạch vân Hinh chưa từng có nhiều rồi dám. nàng trong lòng âm thầm cảnh giác, lại sẽ không đi chủ động treo chọc thanh sơn chân nhân. nàng đảo không phải sợ hắn, hoặc là sợ hắn sau lưng vị kia an bình thân vương, mà là sợ những người này trước nàng một bước tìm được sư phụ chuyển thế tăng thêm hãm hại, kia nàng thật sự nên khóc. đột nhiên bạch vân Hinh nghĩ đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề. sư phụ chuyển thế sau đó chính là một cái chân chính nhân tộc, mà âm linh là từ hồn thể tu luyện mà thành, cho nên sư phụ chuyển thế nhất không có khả năng chính là tu luyện âm linh. nàng phía trước hoàn toàn là tưởng tả. Bạch Vân Hinh có chút khóc không ra nước mắt. Ai, nếu sư phụ chuyển thế là tu âm linh, nàng còn có thể đi các chùa miếu tìm một chút. Nếu là sư phụ chuyển thế là người tu tiên đâu? Kia thật là biển rộng vớt châm, khó a. còn không bằng không đi âm dương chín cực luân hồi trận chuyển thế đâu? Lấy sư phụ đối Phật pháp lộ tính. Bình thường chuyển thế sau, rất có khả năng sẽ tu Phật. Từ từ, trải qua âm dương chín cực luân hồi trận khảo nghiệm, kia sư phụ nộ tính chẳng phải là toàn bộ bảo lưu lại. Bạch Vân Hinh trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, nàng sư phụ chuyển thế, tuyệt đối là Phật pháp nộ tính rất cao người. Như vậy tìm lên cũng liền tương đối dễ dàng nhiều. Chỉ cần tìm được các chỗ miếu, nhất nhất nghiệm chứng Phật tu liền hảo. Bạch Vân Hinh tính tính, sư phụ chuyển thế hẳn là mới 3 4 tuổi. Không vội không đợi. Nàng một bên dạo phòng thị, Vừa nghĩ tâm sự. Chờ nàng tìm được sư phụ, mang về đại ân quốc phủ hoa chùa, nàng đến lượt tay giải quyết, một cái khác càng quan trọng vấn đề. Minh vương cùng các thế lực các đại lão đối nàng các loại duy trì cùng trợ giúp, kia đều không phải bạch bang. Bạch vân huynh trong lòng thực minh bạch. Minh vương bọn họ cho nàng trợ giúp càng nhiều, nàng trên vai trách nhiệm lại càng lớn. Phi thăng thông đạo sự, cũng không biết á du bọn họ chuẩn bị đến như thế nào. Ai, nhất buồn bực chính là, nàng còn không thể tiến vào thời không ấn lưới trời thời không nếu có thể tự mình cùng bọn họ gặp gỡ một lần, hảo hảo mà tham thảo một chút, không chuẩn có thể có điều trợ giúp. Hiện tại hảo, triệu hoan tiểu manh còn sẽ không chiếm được phản ứng. thật không hiểu chúng nó này đó hồn linh ở vội cái gì. thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, làm cái gì tên tuổi. bạch vân huynh chỉ có thể lo lắng xuông, không có mặt khác biện pháp. bất quá, nàng rất tin a du cùng phụ thân kaka, còn có chủ thần đại nhân, thậm chí thiên cơ thần tôn thực lực, lấy thần tộc thực lực. Tưởng lộng cái phi thăng thông đạo không khó đi. Chỉ là, thiên giới là mục tử du giới không gian thăng cấp mà đến. Bên trong rất nhiều pháp tắc không hoàn toàn. Nó có thể có cùng các giới tương thông thông đạo, đã tương đương lịch thiên. Chính là không biết có thể hay không đạt tới phi thăng công năng. Nếu tiểu manh không có tới cùng nàng nói không được, Bạch Vân Hinh chỉ có thể tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công. Sau đó là chính mình tu vi. Tuy rằng Bạch Vân Hinh cho rằng, đệ nhị nguyên thần tu luyện đã phi thường mau Nhưng nàng vẫn là tưởng, làm âm minh giới càng mau mà thoát khỏi giam cầm vận mệnh. Mau chóng làm chín âm thượng tiên giải thoát ra tới. Nghĩ đến rửa vào hắn nhân quả, nhất định có thể phỏng đoán ra phệ tâm vực nơi. hư đến lúc đó nhất định sát thượng phệ tâm vực, cứu ra đặc thù thể chất giả, đem phía sau màn giả toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, hiện tại trước đem sư phụ tìm được, từng bước một tới. Bạch Vân Hinh ở phường thị chủ đường cái đi dạo, mua mấy thứ tương đối đặc thù tài liệu, chuẩn bị xuất phát không tức tàu bay hoa lệ lệ về phía dưới đài sơn bay đi. Phương thị cửa, thanh sơn chân nhân nhìn rời đi không tước tàu bay, trong mắt thần sắc thực phức tạp. Sư phụ, đó là đông la sơn thần đi. Lục thu kiệt có chút không xác định hỏi. ân về sau gặp gỡ, khách khí điểm. Thanh sơn chân nhân ngữ khí đạm nhiên, nhưng hắn trong lòng lại rất không bình tĩnh. Hắn ở thanh sơn vây khốn đông la sơn thần không có kết quả. Sau đó không lâu, thanh sơn chân nhân nhận được một quả đặc thủ truyền phủ vẫn là từ Đại Minh Quốc chuyển tới. Nói như vậy, Đại Minh Quốc đến Đại Ân Quốc là không thể trực tiếp truyền âm, thật sự ly đến quá xa xôi. Trừ phi thông qua âm phủ minh giới như vậy đặc thù giao diện, lại truyền đạt. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là truyền âm phủ thượng nội dung. Đại Minh Quốc an bình thân vương, thế nhưng là hắn thân tổ phụ. Thanh Sơn chân nhân thiếu chút nữa muốn mắng nương, hơn nữa phụ thân hắn vẫn là tư sinh tử. Kỳ thật, này cũng không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là an bình thân vương sở biểu đạt ý tứ. Đông la sơn thần, cao chót vót chân nhân cùng ly thập công chúa, kia đều là ứng kiếp giả, dễ dàng không thể đáp tội. Ni mội, một cái nho nhỏ âm minh giới, thế nhưng sẽ có ba gạ ứng kiếp giả, ai tin a Thanh sơn chân nhân tuy rằng không nghĩ tin tưởng, nhưng an bình thân vương lại nói. Minh vương cùng ân quỷ phán nói, xem ở hắn lao nhân ra phân thượng, lần này vây khốn liền tính bóc qua. Nếu là có lần sau, kia đều không cần Minh vương ra tay. Hán tổ phụ sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Hảo đi, đã có như vậy một vị ngưu bệ tổ phụ, hắn thật sự không cần lại thiết kế, đi lộng cái gì cẩm tú sơn hà đồ. Thanh sơn chân nhân hạ quyết định đi Đại Minh quốc, đây cũng là an bình thân vương ý tứ. Lão nhân gia sợ tôn tử lại phạm phải cái gì đại sai, vẫn là đem hắn phóng tới chính mình dưới mí mắt, tới an toàn. Đây là thanh sơn chân nhân sẽ đến giới đài sơn phường thị nguyên nhân. Lục thu kiệt tự nhiên không rõ sư phụ nội tâm ý tưởng, hắn là cái gì? Không cần đi đắc tội đông là sơn thần. Bạch Vân Hinh cũng không biết thanh sơn chân nhân chân thật ý tưởng. Nàng dọc theo đường đi đều phi thường tiểu tâm cẩn thận. Tuy nói nàng hậu trường thực cứng, kia cũng muốn chính mình để cao cảnh giác mới được. Bằng không, thật gặp gỡ cái gì không thể kháng lực lượng, có đôi khi trưởng bối nghị đến cứu người đều không kịp. Phi hành 3 ngày 3 đêm sau. Bạch Vân Hinh chuẩn bị tìm một chỗ trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Dưới đài sơn kéo dài qua toàn bộ ân minh núi lớn, là hẹp dài một cái núi non. Vừa lúc tới gần Nam Hải, cho nên mới xưng là giới Đại sơn. Ở một cái phong cảnh duyên dáng khe núi, còn có một loan xanh lam khe chỉ. Bạch Vân Hinh thần thức đảo qua, cũng không có bất luận cái gì linh lực cùng yêu lực giao động. Nơi này phi thường an toàn. Nàng đi vào khe bên cạnh ao biên, đang muốn phủi đi một chút xanh lam sắc khe thủy, loại này nhan sắc thật là hiếm thấy đâu. Có thể hay không là một loại cái gì đặc thù tài liệu. Bạch Vân Hinh thả ra vô hình thu thập sóng gợn do xét một phen, không thu hoạch được gì nghĩ đến chỉ là nhan sắc tương đối đặc thù mà thôi. đống nhiên khe chỉ thủy bắt đầu kích động, không tốt, trong ao có cái gì? bạch vân huynh lập tức tế ra âm linh ấn, kim quang chiếu khắp, một bóng hình chậm rãi trồi lên mặt nước, thế nhưng là một cái có tinh xảo khuôn mặt thiếu niên, hắn trong mắt một đạo sắc bén hiện lên, thực mau biến thành thanh triệt thuần khiết ánh mắt. bạch vân huynh trinh lang một hồi, cũng không có chú ý tới hắn chợt lóe mà qua sắc bén, không thể trách nàng sơ ý, mà là vị này thiếu niên trên người một chút linh lực dao động đều không có. Nhưng hắn lại là như thế nào tránh thoát nàng thần thức, cùng thu thập sóng gần đâu. Người ra tới. Bạch Vân Hinh thanh âm có chút lạnh băng. Thiếu niên chớp chớp thuần khiết mắt to, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình có vẻ có chút ủy khuất. Ánh mắt kia dường như ở khống hủy đi nàng thái độ, lại một chút đều không cho người chán ghét. Hào đi, như vậy nhận người đau tiểu gia hỏa. Không khỏi làm Bạch Vân Hinh nhớ tới mấy đứa con trai cùng tốt tử. Nàng biểu tình hòa hoan xuống dưới, không hề lạnh mặt ngươi đừng sợ ngươi trước đi lên ta hỏi ngươi một ít việc chương 381 trăm dịch phong thiếu niên chậm rãi đứng lên hắn xích trần chùi thượng thân màu đồng cổ làn da hẳn là bị phơi nhưng có vẻ thực khỏe mạnh 1357924 6.810 năm g g g g g g g g g g g phía dưới dùng thảo diệp bệnh tiểu váy cỏ vây quanh vừa vặn che khuất xấu hổ chỗ hắn chậm rãi đi lên ngã Tiểu gia hỏa này liền điều tiểu khố khố đều không có mặc sao. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người không có tu vi, như thế nào đến nơi đây? Bạch Vân Hinh liên tiếp thoán hỏi chuyện, thiếu niên nghe xong sửng sốt sửng sốt. Hắn hiển nhiên rất ít cùng người giao lưu. Người kêu gì? Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ, đành phải một câu một câu hỏi. Nhậm, nhậm, dịch, phong. Hắn thanh em rất có tư tính, lại rất trúc chắc. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẳng, ở, này. Thiếu niên chỉ chỉ khe thượng một khối huyền ngay chỗ. Bạch Vân Huynh dùng thần thức đảo qua, nơi đó đang có một cái sơn động. Sơn động trong vòng có một ít đơn giản dụng cụ, đều là dùng hòn đá ma chế mà thành. Thiên A, người động núi sao. Bạch Vân Huynh có chút không thể tưởng tượng mà, nhìn trước mắt đáng yêu thiếu niên, thật là làm người không thể tin được. Như vậy tinh xảo đáng yêu hài tử, ai sẽ nhận tâm đem hắn ném tới hoang Sơn giã linh tới. Đi, đi ngươi chủ địa phương nhìn xem. Bạch Vân Hinh khởi động thiếu niên cánh tay, bay lên trời, hướng sơn động bay đi. Kia thiếu niên có chút tò mò, nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, căn bản không có ý thức được chính mình bay lên tới. Có lẽ hắn cũng không sợ hãi bị đưa tới trời cao. Hắn vì sao sẽ cảm thấy trước mắt người, có chút thân thiết đâu, thiếu niên vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Mà Bạch Vân Hinh là dùng thần thức đảo qua, này phụ cận căn bản không có nguy hiểm. Nàng mới có thể to gan như vậy mà, tiến vào xa lạ sơn động. Vào sơn động. Tận mắt nhìn thấy đến như thế đơn sơ chỗ ở, trong lòng không cấm dâng lên vài phần đồng tình. Đây là quần áo, ngươi trước mặc vào. Bạch Vân Hinh đưa cho thiếu niên một thân bình thường pháp y dì Nàng chữ vật trong không gian có rất nhiều nam trang, từ một tuổi tiểu hài tử, đến 20 tuổi đều có, nhàn khi chuẩn bị. Nàng sinh qua bốn cái hài tử, chiếu cố tiểu hài tử rất có kinh nghiệm. Ngoan, ngươi kêu nhậm dịch phong đúng không, ngươi ở chỗ này ở bao lâu? Nhậm dịch phong đang ở cùng pháp y dì làm đấu tranh Hắn căn bản sẽ không xuyên. Bạch Vân Hinh trong lòng lại hiện lên một tia chua sót. Đáng thương, liền quần áo đều sẽ không xuyên, cũng không biết hắn là như thế nào lớn lên. Tới, ta giúp người. Nàng nói làm hắn rôi tay, giúp hắn mặc vào pháp y còn thuận tay cho hắn kéo xuống thảo dì váy. Bạch Vân Hinh làm được thực tự nhiên. Nàng bản tôn thường xuyên cấp hải tử thay quần áo, thói quen. Nhầm dịch phong trên mặt hơi có chút ngượng ngùng hơi hơi túi đầu, cũng không ngừng liền trộm dùng khoe mắt, ngắm ngắm bạch vân B Bạch Vân Hình trong lòng cười thầm, tiểu gia hỏa còn biết thẹn thùng đâu. Thật không rõ hắn là cái dạng gì sinh ra, như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy Hoàng Sơn giã lĩnh. Kế tiếp liền dễ làm. Bạch Vân Hình cẩn thận do hỏi dưới, mới biết được nhậm dịch phong từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, không biết là vị nào nhẫn tâm đại nhân ném xuống hắn. Ở hắn ký sự thời điểm, có một vị tự xưng sư phụ người, dạy dỗ quá hắn biết chữ nói chuyện, cùng với một ít dễ hiểu đạo lý. Tên tự nhiên cũng là hắn sư phụ lấy Sau lại. Hắn sư phụ cũng mất tích. Sư phụ ngươi mất tích 5 năm. Bạch Vân Hinh nhíu như mày, không hiểu nhậm dịch phong sư phụ hành vi. Ngươi đều dạy dỗ tiểu hải tử nhiều năm như vậy, vì sao không đem hắn mang về trần thế chung đi đâu. Vạn nhất tới cái giã thu gì đó, một ngụm là có thể đem hắn ăn luôn, càng đừng nói là yêu thú. Thức mau, Bạch Vân Hinh phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Nhậm dịch phong trên người không có linh lực dao động, nhưng hắn lại là tu Phật. Hắn cảm giác thực này bén giống nhau yêu thú xuất hiện ở khe núi trăm dặm trong vòng, hắn sẽ trốn đến khe trong hồ mà đi. Phật pháp bên trong có một môn rất cao thâm bế tức thuật, hoàn toàn có thể đem nhân thể hơi thở che giấu lên. Liên bạch vân hình thần thức cùng thời không ấn thu thập sóng gợn, đều không thể tìm kiếm đến. Có thể thấy được, có chút Phật tu công pháp thực tinh thâm thực quỷ dị, nhưng có một chút, cái này tiểu gia hỏa thần thức trời sinh liền rất cường. Bạch vân hình thần thức cường đại là bởi vì nàng là đệ nhị nguyên thần xuyên qua thượng tiên cấp bậc nguyên thần. Lại là thần nhị đại truyền thừa, thần thức cường đại là tất nhiên. Nhưng nhậm dịch phong cái này tiểu gia hỏa, thấy thế nào cũng là bình thường phạm nhân A. Ngươi có nghĩ cùng ta trở lại trần thế chung đi trụ? Có rất nhiều người loại địa phương kia. Nàng thử qua, nhậm dịch phong tuy rằng có cao thâm bế tức thuật, lại căn bản không có pháp lực. Hắn Phật Pháp ngộ tính tương đương cao, hắn sư phụ chỉ là dạy cho hắn một ít kinh Phật, cùng một bộ cơ sở Phật công. Hắn còn có thể đủ chính mình lĩnh ngộ. Phật tu giai đoạn trước đều là tương đối nhỏ yếu, giống nhau đều lấy tìm hiểu kinh Phật là chủ. Nhậm dịch phong chấp trước mắt to, có chút mê mang. Bạch Vân Hinh thầm thở dài một tiếng, nàng không đành lòng ném xuống như vậy thuần tịnh đáng thương hài tử, nhậm này tự sinh tự diệt. Hắn sư phụ hẳn là ngã xuống đi. Bằng không, làm sao yên tâm ném hắn một người ở chỗ này? Vô luận ngươi đồng ý không đồng ý, ta đều sẽ mang ngươi rời đi. Ân, ngươi về sau liền tạm thời đi theo ta đi, ta giúp ngươi tìm một cái đại phật tự. Ngươi có thể đi tu hành Phật Pháp. Nhậm dịch phong dường như nghe minh bạch, có vẻ có chút ưng phấn. Đêm nay liền tại đây qua đêm đi. Bạch Vân Hinh ở Sơn Động Ngoại, thiết chí một cái ẩn hình trận. Lấy ra linh quả cùng linh thực, chuẩn bị thỉnh tiểu ra hỏa hảo hảo ăn một đốn. Thiên, Hinh, Muội, Muội, Hảo, Ăn. Nhậm dịch phong tay phủng linh thực, mùi ngon mà ăn. Têu ta A-di hoặc là cô cô, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bạch Vân Hinh bản tôn chính là bốn cái hài tử nương Tuy nói đệ nhị nguyên thần tương đương với trọng sinh, lấy ngưng thể kỳ tới tính, còn thực tuổi trẻ. Nhưng nàng ngượng ngùng trăng lãn. Ta, còn, muốn, ăn. Nhậm dịch phong mắt trông mong mà nhìn nàng. Bạch Vân Hinh nhất chịu không nổi loại này ánh mắt, nhà nàng nhi nữ đều hái tới này nhất chiêu, mỗi lần đều sẽ bại lui. Đây là linh nước trà, ngươi muốn một bên ăn một bên uống, vàng không sẽ khát khát nga. Nhậm dịch phong tiếp nhận linh trà, dùng kia phấn lãn nộn đầu lưỡi liếm liếm. Em à, hảo manh hảo a. Bạch Vân Hinh lập tức bị manh đổ, thật hận không thể bế lên hắn hung hăng hôn một cái, như thế nào cùng nàng bọn nhỏ khi còn nhỏ có liều mạng đâu. Đáng yêu manh manh lò lì sọ so tạ, nhất hữu ái. Bằng không, nàng cùng ly 10 như thế nào sẽ trở thành hảo đồng bọn đâu, ly 10 đúng là đáng yêu lò lì một quả. Nhậm dịch phong cảm thấy linh nước trà thật sự thực hảo uống. Uống lên một cái miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Hinh, cô, cô, ngươi, cũng, uống. Nhậm dịch Phong thật sự hảo thuần khiết, bạn tốt ái. Bạch Vân Hinh cười tiếp nhận, cũng uống một ngụm. Ngươi uống nhiều điểm, ta thường xuyên uống, không khác nga. Nàng là âm đan kỷ, sớm không cần ăn linh thực linh trà. Nhậm dịch Phong tiếp nhận tới, lại uống một ngụm, còn liếm liếm môi. Bạch Vân Hinh đầy mặt ý cười, trong mắt toàn là tình thương của mẹ quan mang. Nàng không cấm nhớ tới mấy đứa con trai khi còn nhỏ, mỗi người đều là như thế đang yêu. Ban đêm, Bạch Vân Hinh khoanh chân đánh tòa, Tiểu Gia hỏa ôm nàng đùi đương ôm gối. Nhưng tư thế ngủ còn khá tốt. Nàng nhẹ nhàng mà đem tiểu gia hỏa đẩy ra, cầm một kiện pháp ý cái ở trên người hắn. Hắn còn đầy mặt ủy khuất mà nếu máu, dường như sắp khóc ra tới. Bạch Vân Hinh lập tức liền đầu hàng. Nàng cũng nhất chịu không nổi tiểu gia hỏa loại này ủy khuất bộ dáng, cảm giác càng ngày càng tượng bọn nhỏ. Kỳ quái, nàng cũng không đặt tới, thấy ai đều thích nông nội a, Nàng lại không thiếu nhi nữ, càng không có thánh mẫu bác gái. Bạch Vân Hinh cũng không biết chính mình vì sao. Sẽ như thế nhân nhượng nhậm dịch phong Gia hỏa này giống như cùng nàng một chút quan hệ đều không có đi Nhất định là nàng quá tưởng nghiệm như nữ duyên cớ đi Không biết bọn họ đều quá đến thế nào Nếu có thể tiến lưới trời thời không thì tốt rồi Cũng có thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ Đối, hẳn là nhậm dịch phong thực tượng mấy đứa con trai khi còn nhỏ duyên cớ Bạch Vân Huynh trong lòng thầm nghĩ chương 382 Đại Minh Chùa Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Vân Huynh mang theo nhậm dịch phong ra sơn động 1357924, 6810 GGGGGGGGGGGGGGGGGG. Nhậm dịch phong quay đầu lại nhìn Sơn Động liếc mắt một cái. Trong mắt có một tia phức tạp cùng mở mịn chi sắc, lại không chút nào lưu luyến. Bạch Vân Hinh cho rằng hắn liên tiếp. Rốt cuộc nơi này là hắn vẫn luôn ở ra. Tiểu phong, chờ ngươi về sau tu luyện thành công, còn có thể thường xuyên trở về, không cần nhớ mong. Nang an ủi nhậm dịch phong một câu, thế ra khổng tức tàu bay. Bạch Vân Hinh làm nhậm dịch phong ngồi ở nàng phía trước. Hai người cưới lên khổng tức hướng không trung bay đi. Ở bọn họ rời đi sau, đại khái vượt qua Bạch Vân Hình thần thức phạm vi ngoại khi. Cái kia trong sơn động nơi nào đó, đồng nhiên Bạch quang trận lóe, một cái cất dấu pháp trận rách nát đầy đất. Thức mau, ở pháp trận vỡ vụn uy lực dưới, toàn bộ sơn động đều sụt xuống. kia cái. Nhầm dịch phong mở to mắt to, thương phấn mà chỉ vào không chung nơi nào đó. Đó là cầu vồng. Bạch Vân Hình kiên nhẫn mà cho hắn giải thích. Này cái. Đây là bình xa phi nhạ, một loại yêu cầm. Hạ, mặt. Đó là chui xuống đất hổ, nhị dai yêu thú. Dọc theo đường đi, nhậm dịch phong giống như tò mò bảo bảo dường như, đối cái gì đều thực mới mẻ. Bạch Vân Hinh xem kỹ quá hắn quốc linh, hẳn là 15 tuổi. Ra rơi đại sơn, đến tiểu lương quốc. Đại minh quốc địa vực, so đại ân quốc rất tốt vài lần, nó thực hành chính là phân phong chế. Chỉ cần đạt tới hóa thần kỳ trở lên, trở thành tu sĩ cấp cao, là có thể được đến chính mình đất phong. Trở thành một cái tiểu quốc chi chủ Tiểu lương quốc là đại minh quốc một cái phân phong quốc Nó từ một cái vạn họ gia tộc thống trị Mỗi cái phân phong quốc Chỉ cần mỗi năm hướng đại minh quốc hoàng triều Giao nộp nhất định thuế má Như vậy, cái này tiểu quốc tức có thể hoàn toàn tự trị Nói trắng ra là Thu chân giới lấy thực lực vi tôn Thu chân hoàng triều cũng là chú trọng thực lực Chỉ cần tu vi trên thực lực đi Cái gì vinh hoa phú quý đều sẽ có Tiểu lương quốc ly giới đài sơn gần nhất Nó là ân minh thương lữ chạm thứ nhất, bởi vậy, phi thường phồn vinh hương thịnh. Đây là nơi nào? Nhậm dịch phong dọc theo đường đi nói cái không ngừng, đem lời nói nhưng thật ra luyện trôi chảy. Nơi này là tiểu lương thành, là tiểu lương quốc đầu thành. Bạch Vân Hinh chuẩn bị trước tìm một cái khách điếm ở lại. Sau đó, nàng liền mang theo nhậm dịch phong đi dạo phố, làm hắn có thể sớm ngày dùng nhập nhân loại thế giới. Nhậm dịch phong cảm thấy thực hạnh phúc. Hắn hai tay thượng, tất cả đều là ăn ngon đồ vật. Bạch Vân Hinh tới Đại Minh quốc mục đích chính là vì tìm kiếm sư phụ truyền thế. Nàng trạm thứ nhất là đi chùa. Đại Ân quốc Đông La Sơn Thần gặp qua trụ trì. Tiểu Lương thành Tiểu Lương chùa, là Tiểu Lương quốc quốc chùa, hương khói tràn đầy. Nguyên lai là Đông La Sơn Thần, mau bên trong thỉnh. Tiểu Lương chùa trụ trì thực nhật tình, đem Bạch Vân Hinh đón đi vào. Hiển nhiên, Minh Vương cùng phổ hoa chùa, sớm cấp Đại Minh quốc các đại Phật tử thông qua khí. Tiểu Phong, ngươi xem cái này Tiểu Lương chùa thế nào? Thích ngốc tại nơi này sao? Bạch Vân Hinh chuẩn bị cấp nhậm dịch phong, tìm cái đại Phật tự tu hành. Nhậm dịch phong mở to mắt to, gắt gao túm Bạch Vân Hinh ống tay háo, một bước cũng không chịu rời đi. Hắn dường như minh bạch, nếu gật đầu nói, Hinh cô cô liền phải ném xuống hắn. Cho nên nói, này nộ tính quá cao hài tử, có khi cũng là thực không đáng yêu. Không như vậy hảo lửa. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ, đành phải bái biệt tiểu lương chùa, tiếp tục nàng tìm kiếm sư phụ lưu trình. Nàng cấp chùa lưu lại Chỉ cần là năm nay 3 tuổi đến 5 tuổi hải tử, Phật Pháp ngộ tính cao, có tiến vào chùa liền truyền âm cho nàng. Đúng rồi, hẳn là cấp nhậm dịch phong chắc một chút linh can. Bạch Vân Hinh mang theo nhậm dịch phong, đi vào tiểu lương thành vương ra học viện, nơi này là miễn phí thí nghiệm linh can. Chỉ dẫn hắn tới chơi một chút. Vẫn là nàng chính mình thời không ân chắc ra tới, tương đối đáng tin cậy Phía trước chỉ do xét hay không là người tu chân, còn không có thu thập linh can. Hòa mục xong linh can. Bạch Vân Hinh kinh hỉ không thôi Sau đó nàng liền dối giám. Nhâm dịch phong đối phật pháp nộ tính, đó là không thể chê. Nhưng hắn vẫn là hỏa một song linh căn tư chất, đây chính là luyện đan sư tốt nhất mầm. Vị này tiểu đạo hữu, chính là có hứng thú gia nhập học viện. Chỉ cần hắn gia nhập học viện, nhất định sẽ được đến tối cao đáy ngộ. Sớm biết rằng, không mang theo hắn tới miễn phí thí nghiệm điểm chơi. Nhâm dịch phong rất tò mò, mới làm hắn cũng đi thí nghiệm một chút. kia học viện người thí nghiệm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm, chầm nhầm dịch phong liền giống như nhìn thấy gì hi thế bảo bối giống nhau. Bạch Vân Hinh chịu chịu khoe miệng, tuyển chuyển mà cự tuyển. nàng còn không có tưởng hảo, nên như thế nào dạy dỗ Nhậm dịch Phong đâu? Chẳng lẽ làm hắn Phật đạo đồng tu? Này cũng không phải không được. Bạch Vân Hinh mang theo Nhậm dịch Phong rời đi Tiểu Lương Quốc, hướng Đại Minh quốc thủ đô bay đi. Tìm người sao? Tự nhiên muốn tử lớn nhất địa phương, bắt đầu tìm kiếm. Mười ngày lúc sau, Bạch Vân Hinh đến kinh đô. Dọc theo đường đi, chỉ cần đi ngang qua chùa. Mặc kệ là Đại Phật tự vẫn là miếu nhỏ, nàng một cái đều không dung tha. Hình cô cô, cái kia truyền âm phủ, mỗi cái chùa một cái. Nhậm dịch phong một câu, lập tức nhắc nhở Bạch Vân Hinh.